các ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao thất thất mời khách ra hướng ly đồng nghe lạc thất thất gật đầu đồng ý liền làm người khác đi theo ồn ào lạc thất thất trên mặt biểu tình trở nên có chút kỳ quái nhưng là nàng vẫn là cái gì đều không có nói thất thất ngươi đều không cùng thiên tề an bài sao hướng ly đồng nhìn thấy lạc thất thất lại ở thất thần vội vàng hỏi lạc thất thất hơi hơi nhăn lại mi có chút không hiểu nàng lời nói cái gì ngươi không phải là quên mất thiên tề mới là quản lý kỷ niệm người đi Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, trên mặt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lạc thất thất lắc đầu, ta chỉ là ở tự hỏi thực vật sự tình. Như vậy à, cũng là, ngươi đều rời đi lâu như vậy, khẳng định đến chuẩn bị tốt những cái đó đặc biệt thực vật. Cũng không biết mặt khác trong tiệm mặt rốt cuộc có hay không dùng hết, nếu là dùng hết, đã có thể không tốt lắm. Hướng ly đồng vừa nói lời nói, một bên xem xét lạc thất thất thần sắc. Lạc thất thất như là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, nói, ta sẽ xử lý tốt. Ta có chút mệnh. Nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền đứng lên, sau đó đi tới một bên nghỉ ngơi thương bên trong. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn nhìn bên cạnh thiên tề, nàng do hỏi, ngươi tuyệt không cảm thấy thất thất từ giả thuyết ảo cảnh trung ra tới lúc sau liền trở nên có chút kỳ quái. Ta tổng cảm giác nàng có chuyện gì ở gạt chúng ta, nhưng là ta lại thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Tả thiên tề lắc đầu, không biết, có lẽ là thật sự có chuyện gì đi. Hướng ly đồng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là lại đi nhắc nhở hạ sở tiên sinh, rốt cuộc thất thất an toàn chính là rất quan trọng. Chờ đến gặp được sở giật túc, nàng liền đem chính mình nghi vấn nói ra khẩu. Sở tiên sinh, không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, ta tổng cảm giác thất thất ở rất nhiều chuyện thượng đều có chút không chút để ý chẳng lẽ phía trước ở hảo cảnh bên trong đã xảy ra sự tình gì. Hướng ly đồng cao mày do hỏi, nàng là lo lắng thất thất nếu thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ mang đến phiền thoái đều có rất nhiều sở rất túc nhìn xem nằm nghỉ ngơi thất thất, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ đi xem xét, đừng lo lắng. Ân, nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta. Hướng Ly đồng nhìn nhắm chặt hai mắt thất thất, trong mắt tràn đầy mà đều là lo lắng. mặc kệ mấy người mang theo thế nào nghi hoặc, phi thuyền ở thực mau cũng đã tới liên bang, là mang theo quán quân trở về mấy người, xứng đường tự nhiên là phái rất nhiều người tiến đến ninh đón. lạc thất thất thật sự quá lợi hại kỳ chỉ cứng nhắc điện tử thư. đúng vậy đúng vậy. Không hổ là tổng thống cháu gái. Quá nhiều người ở nghị luận sôi nổi. Lạc canh liêu vẻ mặt nghiêm túc mà đi lên trước, nhìn chính mình cháu gái, kia gọi là một cái tiêu ngạo. Thất thất, hoan nên trở về. Trang thủ quyền nói. Lạc thất thất ánh mắt một đốn, lộ ra một cái tươi cười tới, mãi mãi. Trang thủ quyền nhẹ nhàng mà cầm tay nàng, nói, mấy ngày nay nhưng vất vả ngươi. Lạc thất thất lắc đầu, không có. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, trang thủ quyền liền mang theo người về tới lạc ra. Đương nhiên, sở dật túc tự nhiên cũng là đi theo mặt sau. Trang thủ quyển vốn đang tính toán lại cùng lạc thất thất giao lưu một chút cái gì, nhưng là lạc thất thất lại lắc đầu, một bộ rất là mỏi mệt bộ dáng. Trang thủ quyển tự nhiên là không thể đủ miễn cưỡng, ý bảo nàng đi lên nghỉ ngơi. Chờ đến lạc thất thất rời đi, trang thủ quyển lúc này mới nhìn về phía sở dật túc, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào rời đi mới bất quá một tháng không đến, thế nhưng thay đổi tính tình, điểm này đều không bình thường. Sở Dật túc đem phía trước phát sinh một chút sự tình nói ra, chỉ là phòng đoán nói, ngài không cần lo lắng, ta tưởng nàng khẳng định là bởi vì phía trước tinh thần lực đã chịu một ít ảnh hưởng, nói không chừng mặt sau liền không có sự. Không được, ta phải đi tìm bác sĩ tới an bài. Trang thủ quyển lại một chút đều không kịp chờ. Nàng liên như vậy một cái cháu gái nhi, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, kia đã có thể đến không được. Sở Dật túc thấy nàng kiên trì, cũng liên lạc tốt nhất bác sĩ. Rốt cuộc hắn cũng là phi thường lo lắng. Này hết thể không giống bình thường, đều là làm hắn không yên tâm suối nguồn. Lạc thất thất đương nhiên không biết phía dưới đã xảy ra cái gì, về tới phòng, liền yên lặng mà nằm vào nghỉ ngơi thương. Tiểu thư, ta giúp ngươi điều chỉnh nghỉ ngơi thương. Đế An không biết khi nào đi đến. Lạc thất thất gật gật đầu. Đế An điều chỉnh một cái độ ấm. Quá nhiệt. Lạc thất thất lại ở phía sau đột nhiên nói. Đế An có chút nghi hoặc, như vậy số liệu rõ ràng chính là tiểu thư ngày thường thích nhất ta. Như thế nào hiện tại có biến hóa người có thể hay không a lạc thất thất nhìn thấy đế an thế nhưng không có động tác lập tức ngồi dậy bực bội mà hô đế an cả kinh vội vàng nói tiểu thư xin lỗi ta quên đi số liệu thỉnh lại lần nữa xác nhận lạc thất thất gắt gao mà cau mày tựa hồ là muốn nói điểm cái gì nhưng là vẫn là không có nói chỉ là đối đế an dặn dò nói ngươi nếu lại làm ra như vậy cấp thấp sai lầm nhất định phải muốn bắt đi thăng cấp đế an càng là có chút hoảng loạn tiểu thư thực xin lỗi Ta khẳng định sẽ điều chỉnh tốt. Lạc thất thất nhìn thấy độ ấm đã điều chỉnh, lúc này mới nằm vào nghỉ ngơi thương chung. Nàng gắt gao mà nhắm mắt lại, lại là không có đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bên hay nhớ tới một trận vội vã tiếng bước chân, nàng trong lòng cả kinh, lập tức ngồi dậy. Thất thất, ta tìm tới bác sĩ. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, nói. Lạc thất thất nhịu như mày, nói, vì cái gì? Ta không phải không có vấn đề sao? Ta chỉ là có chút mệt, chỉ thế mà thôi. Sở giật túc lại giải thích nói, phu nhân cùng ta đều lo lắng ngươi là bởi vì tinh thần lực đã chịu thương tổn, chuyện này phi thường mà trọng đại, chúng ta cần thiết phải hảo hảo mà coi trọng mới được. Lạc thất thất nhìn nhìn đứng ở một bên bác sĩ, nghĩ nghĩ, hướng về phía sở giật túc nói, giật, ngươi làm hắn trước đi ra ngoài, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Có chuyện gì chờ kiểm tra lúc sau lại nói. Trang thủ quyền không biết ở khi nào đi đến. Lạc thất thất nhìn xem nàng, ánh mắt một trận, ngãi ngãi, ta là thật sự có chuyện rất trọng yếu trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần khó chịu không được trang thủ quyển cũng rất là kiên trì lạc thất thất ánh mắt một đốn nãi nãi nếu không cho ta đem chuyện này nói ra ta khẳng định sẽ không phối hợp sở rất túc nhìn xem lạc thất thất lại nhìn xem trang thủ quyển nói phu nhân ngươi trước làm bác sĩ rời đi ta sẽ khuyên bảo thất thất trang thủ quyển nhìn nàng nói hảo ngươi nhất định phải đem nàng thuyết phục sở rất túc đáp ứng rồi xuống dưới lạc thất thất nhìn thấy tất cả mọi người rời đi lúc này mới vẻ mặt bi thương mà nhìn sở rất túc giật ngươi khẳng định nghi hoặc ta phía trước vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái hành động đi sở rất túc không nói gì lặng lặng chờ đợi nàng giải thích lạc thất thất than thở dài trong mắt đã tràn ngập nước mắt sở rất túc trong lòng tê dần đang định ôm nàng lại nghe đến nàng kiên trì mà nói ta tinh thần lực đã chịu phi thường trọng đại thương tổn ta ta lo lắng khả năng tiềm lực giá trị đã hạ thấp sở rất túc nhìn nàng ta biết chuyện này nghe tới không thể tưởng tượng Cho nên ta mới phi thường mà sợ hãi Ta thử đánh thức xích khanh Nhưng là ta thử thật nhiều thứ Đều phát hiện là thất bại Lạc thất thất nhìn hắn Nước mắt rốt cuộc hạ xuống Ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi Không biết nên như thế nào làm ngươi tin tưởng Chuyện như vậy như thế mà không thể tư nghị Nhưng là ta lại không biết là chuyện như thế nào Sở giật túc vẫn như cũ không nói gì Giật Ngươi sẽ không cho rằng ta là đang lừa ngươi đi Lạc thất thất nhìn về phía hắn Nước mắt càng là mánh liệt lên ngươi sẽ không sẽ không bởi vì điểm này liền không hề yêu ta sở dật túc lắc đầu chuyện này rất quan trọng chờ hạ ngươi vẫn là đến làm bác sĩ đến xem lạc thất thất gật gật đầu hảo ta nghe ngươi bất quá ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng ta đã sớm biết ta tinh thần lực khẳng định ra cái gì vấn đề cho nên ta mới ngươi ở chỗ này chờ ta đi kêu bác sĩ tiến vào sở dật túc đứng lên nói lạc thất thất nhìn sở dật túc đi ra bóng dáng nắm chặt nắm tay Bác sĩ thực mau tiến vào, xem xét Lạc Thất Thất trạng thái. Lạc tiểu thư không có gì sự, nhưng là nàng tinh thần trạng thái có chút kỳ quái, ta kiến nghị lại lần nữa thí nghiệm một chút." Bác sĩ nói. Lạc Thất Thất tự nhiên không có ý kiến. Trang thủ quyền tự nhiên nhanh chóng kêu người lại đây. Vì để người vất nhất, Lạc Thất Thất vẫn là quyết định làm người khác rời đi. Rốt cuộc nàng năng lực hạ thấp, sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. A. Thí nghiệm kết quả ra tới. Lạc Thất Thất nhìn về phía chung quanh khiếp sợ người. Trên mặt tất cả đều là bình tĩnh. Giật, ta liền nói đi, ta có như vậy cảm giác. Nàng nói. Trang thủ quyển lại gắt gao mà cao mày, này như thế nào sẽ đâu? Người rốt cuộc gặp chuyện gì? trừ bỏ đã chịu trọng thương, rất ít sẽ có tinh thần lực đã chịu thương tổn tình huống. Lạc thất thất lúc này tinh thần lực cấp bậc trực tiếp hàng một cái cấp bậc, lại có thiên kém mà ba ba biến hóa. Ta phía trước gặp một chút sự tình. Ta vốn dĩ cho rằng không có gì sự tình, nhưng là lạc thất thất vừa nói, một bên nhìn trang thủ quyền. Phu nhân, chắc là đế quốc động tay chân." Sở Dật Túc trầm mặc mà nói. Trang Thủ Quyền nhìn vẻ mặt yếu ớt Lạc Thất Thất, than thở dài, "Thất Thất, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này ta sẽ tìm người đi điều tra, ngươi cũng đừng lo lắng, khẳng định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi ngươi." Lạc Thất Thất gật gật đầu, "Ân, ta tin tưởng mãi mãi." "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước an bài người." Trang Thủ Quyền nói, nhìn Sở Dật Túc liếc mắt một cái. Sở Dật Túc gật gật đầu, liền đưa Trang Thủ Quyền xuống lầu. "Phu nhân, Ngươi xem chuyện này. Sở Dật túc do hỏi. Trang thủ quyền nói, chuyện này trước đừng nói đi ra ngoài, chờ đến điều tra rõ ràng lúc sau lại làm mặt khác quyết định. Mặc kệ rốt cuộc sau lưng là ai động tay chân, dám động bọn họ lạc ra người, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dật túc bên này tự nhiên cũng sẽ an bài một ít chọn người thích hợp, sau đó ở lúc sau tiến hành an bài cùng điều tra. Mà ở trong phòng lạc thất thất, lúc này rốt cuộc bình yên đi vào giấc ngủ. V 175 không cần ta. Thất thất. Ở kỷ niệm hướng Ly Đồng nhìn thấy Lạc Thất Thất lại đây, lập tức chào hỏi. Lạc Thất Thất đi qua đi. Sở Tiên Sinh cũng tới a. Hướng Ly Đồng nhìn xem Lạc Thất Thất phía sau, nói: "Sở Dật Túc nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Thất Thất, ngươi có an bài thái sắt sao? Chúng ta nhưng đều là đang chờ ngươi a." Hướng Ly Đồng cũng không hề đem lực chú ý đặt ở Sở Dật Túc mà bên người, mà là đại biểu Sở Hữu Đường học, chờ mong mà nhìn nàng. Lạc Thất Thất một đốn, trực tiếp hướng về phía bên ngoài phục vụ nhân viên nói: Đem tốt nhất đồ ăn đều đi lên, nhớ ta chứng thượng. Hướng ly đồng nhìn xem nàng, lại nhìn xem khiếp sợ các bạn học, vội vàng giải thích nói, nơi này tốt nhất đồ ăn cũng là có thể đại biểu cho kỷ niệm tiêu chuẩn. Nhìn thấy mặt khác các bạn học không có ở so đo cái gì, nàng liền thấp giọng mà đối lạc thất thất nói, thất thất, ngươi chuyện gì xảy ra. Ta còn cùng bọn họ nói, ngươi khẳng định phải hảo hảo mà giới thiệu những cái đó đồ ăn đâu. Phải biết rằng đây là một cái cỡ nào tốt tuyên truyền cơ hội hướng ly đồng cảm thấy thật sự là phi thường mà đáng tiếc như vậy đáng tiếc càng thêm làm nàng có chút kỳ quái dựa theo thất thất tính tình là tuyệt đối sẽ không từ bỏ rất như vậy một cái kiếm tiền cơ hội tốt ân lạc thất thất có lệ mà nói hướng ly đồng nhìn xem nàng lại nhìn xem ở bên cạnh không có bất luận cái gì phản ứng sở rất túc chỉ có thể đủ đem chính mình hoài nghi đè ép xuống dưới đồ ăn thực mau lên đây hướng ly đồng cấp lạc thất thất xử cái ánh mắt ý tứ là làm nàng lại nỗ lực mà tuyên truyền một phen hảo hảo mà đem này đó đồ ăn đều giới thiệu một lần, ai biết lạc thất thất không biết có phải hay không không có nhìn thấy nàng ánh mắt, vẫn luôn vùi đầu, cái gì đều không có nói. Hướng ly đồng có chút hận sắc không thành thép, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đủ chờ đến không có người thời điểm, lại đi dò hỏi sở Dật tốt. Hướng ly đồng kế tiếp giới thiệu công tác, nhiệt tình về phía sở hữu đồng học đề cử một đạo có một đạo đồ ăn, so lạc thất thất còn như là láo bản. Một bữa cơm ăn xong tới, mọi người đều vẫn là cao hứng, hướng ly đồng nhìn thấy người đều đi ra ngoài liền tìm cái an tĩnh địa phương nhìn về phía lạc thất thất thất thất ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta hướng ly đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt tựa hồ là muốn từ nàng trong mắt tìm được một ít hữu dụng tin tức lạc thất thất lại là lắc đầu không nói gì như vậy an tĩnh lạc thất thất càng làm cho hướng ly đồng không yên tâm sợ tiên sinh thất thất không nói ta tưởng ngươi cũng là hẳn là biết đến đi ta là nàng tốt nhất bằng hữu ta tưởng ta cần thiết biết một ít nội tình Hướng ly đồng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, mang theo không thể cự tuyệt thái độ. Sở Dật túc gật gật đầu, thất thất tinh thần năng lực xuất hiện tổn thương. Cái gì? Hướng ly đồng kinh ngạc mà nhìn hắn. Nàng căn bản là không tin sẽ có như vậy vấn đề. Lạc thất thất lại là ở một nhẹ nhàng mà gật đầu, xem như thừa nhận chuyện như vậy. Vì cái gì a? Rõ ràng phía trước cũng không có xuất hiện cái gì đại sự tình a, như thế nào liền thương tới rồi tinh thần lực. Này căn bản là không bình thường a. Hướng ly đồng tưởng không rõ. Nếu là mạch đánh các nàng động tay chân, thất thất vì cái gì không nói ra tới. Thất thất cũng không phải một cái có thể tùy tiện làm người khi dễ người A. Lạc thất thất lại là không nói gì. Đừng nói nữa. Tả thiên tề nhìn ra sở giật túc cùng lạc thất thất không cao hứng, vội vàng ngăn đón hướng ly đồng. Hướng ly đồng nhìn xem các nàng, thật sự còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng là lại không có biện pháp. Không quan hệ, lạc thất thất có thể dựa vào những cái đó thực vật, thực mau là có thể đủ khôi phục. Thả thiên tề nói an ủi mà lời nói. Đáng tiếc nói như vậy cũng không có làm lạc thất thất cao hứng lên. Nàng ngược lại là càng thêm mà hạ xuống. Vô dụng, ta hiện tại căn bản là không thể đủ bắt được đặc biệt thực vật. Mấy người kinh ngạc mà nhìn nàng. Giật, ta phía trước vẫn luôn không có lấy hết can đảm nói ra, ta là sợ ngươi lo lắng. Nhưng là, ta hiện tại thật sự cái gì đều làm không được. Ta có phải hay không thực vô dụng? Nàng vừa nói, trong mắt bắt đầu trào ra nước mắt tới. Thất thất, ai, thất thất. Ngươi đừng khóc á thật sự là không được, liền tỉnh. Sở tiên sinh, ngươi nói đúng không? Hướng ly đồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lạc thất thất khóc đến như vậy thương tâm, nàng cũng có chút không dễ chịu. Trong lòng chỉ cảm thấy thất thất như thế nào sẽ như vậy xui xẻo đâu. Cái gì chuyện xấu đều gặp vỡ. Không quan hệ. Sở giật túc chỉ nói. Lạc thất thất tiểu tâm mà lau khô nước mắt, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sở hữu, ta có được đồ vật đều bị cướp đi. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất muốn hỏng mất bộ dáng, chỉ nói, thất thất, ngươi đừng thương tâm à, ngươi đã không có tinh thần lực, còn có chúng ta à, quan trọng nhất chính là, còn có sở tiên sinh. Lạc thất thất ánh mắt dừng ở sở giật túc trên người, trong ánh mắt mang theo một chút si mê, đúng vậy, ta chỉ có giận. Đúng vậy đúng vậy, yên tâm, kỷ niệm sự tình thiên tề khẳng định sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, nói không chừng qua không bao lâu liền sẽ khôi phục cũng không nhất định đâu. Hướng ly đồng nỗ lực mà nghĩ an ủi nói. Giật, ngươi có thể hay không có một ngày rời đi ta. Lạc thất thất lại không có như là nghe được nàng lời nói, chỉ là đem ánh mắt phóng tới sở giật túc trên người. Sở giật túc lắc đầu, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Hướng ly đồng nhìn về phía hai người, chỉ ở trong lòng cảm thán, không nghĩ tới mọi người hâm mộ người yêu, lại vẫn là sẽ gặp được đủ loại nan đề. Sở tiên sinh, ta xem thất thất gần nhất trạng thái không tốt, muốn hay không cho nàng xin nghỉ, khóa cũng lại là không cần thượng. Hướng ly đồng đề nghị nói. Lạc thất thất lại lắc đầu, không được. Ta không thể đủ bị những người khác nhìn ra bất luận cái gì một chút vấn đề tới. Sở Dật túc cũng gật đầu, chuyện này quá mức trọng đại, tạm thời không thể đủ công bố đi ra ngoài. Lạc thất thất liền trước thượng khóa đi, sự tình gì tạm thời bất biến. Xin ý thượng sự tình ta sẽ an bài tốt. Tả thiên tề cũng nói. Chuyện này định rồi xuống dưới, những người khác cũng đều không có gì vấn đề. Thất thất, ngươi hôm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Sở Dật túc liền mang theo nàng rời đi. Hướng ly đồng nhìn hai người rời đi bóng dáng, nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tới thất thất thế nhưng đã chịu như vậy đại đả kích, thế nhưng đều không thích nói chuyện. Nàng đống nhiên liền bắt đầu hoài niệm khởi cái kia tinh lực dư thừa thất thất. Hy vọng hết thảy đều mau chóng mà hảo lên. Hướng ly đồng chờ mong. Khẳng định sẽ khá lên. Tả thiên tề cũng nói. Sở Dật túc mang theo lạc thất thất về tới ra, trang thủ quyển cũng ở trong nhà thất thất, mãi mãi, lạc thất thất cung kính mà đi qua đi. Trang thủ quyển nhìn nàng, ngươi chính vụ học tập trước phóng một bên, chuyện sau đó lại làm tính toán. lạc thất thất gật gật đầu, cảm ơn mãi mãi. rất túc, mấy ngày nay liền vất vả ngươi. Trang thủ quyển lại nhìn về phía sở rất túc, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. sở rất túc nói, lạc thất thất ở một bên an tĩnh mà nghe, trên mặt cũng không có gì biểu tình, thật giống như là những việc này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ giống nhau. thất thất. Ngươi trước đi lên nghỉ ngơi đi. Ta xử lý một chút sự tình. Sở Dật túc đôi nàng nói. Lạc thất thất có chút do dự, tựa hồ có chuyện nói. Thất thất. Sở Dật túc thấy nàng không có động, do hỏi. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, rốt cuộc nói ra khẩu. Giật, ngươi có thể hay không bồi ta, ta thực bất an. Sở Dật túc nhìn xem nàng, gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi lên lâu. Sở Dật túc buồn tính toán cho nàng thiết trí hảo nghỉ ngơi thương, lại bị nàng một phen giữ chặt. Giật. Ngươi có thể bồi ta sao? Sở Dật Túc ý bảo nàng nằm đi vào, ta ở một bên bồi ngươi. Lạc Thất Thất lắc đầu, "Ta, ta một người có chút sợ." Sở Dật Túc nhìn xem nàng, thiết trí hảo nghỉ ngơi thương, cũng nằm ở nàng bên người. Lạc Thất Thất xem hắn, vươn tay gắt gao mà vây quanh được hắn. "Dật, ta rất yêu rất yêu ngươi." Lạc Thất Thất lẩm bẩm mà nói nhỏ. Sở Dật Túc vươn tay, ôm lấy nàng vai. Lạc Thất Thất gắt gao mà dán hắn ngực. Hai người không nói gì, hưởng thụ giờ phút này yên tĩnh lạc thất thất tay nhẹ nhàng mà giật giật thế nhưng có đi xuống dưới hành động sở dật túc thần sắc một ngưng cầm tay nàng lạc thất thất hít sâu một hơi nhìn hắn trong ánh mắt đã che kín nước mắt giật ngươi là ở ghét bỏ ta lạc thất thất nhìn hắn sở dật túc lắc đầu lại nói nói ta phía trước đã đáp ứng rồi không có kết hôn phía trước tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi nay không chỉ là đối nàng ái càng là một loại trách nhiệm lạc thất thất lại nhìn hắn lấy cớ ngươi rõ ràng chính là ở ghét bỏ ta Ngươi cảm thấy ta hiện tại tinh thần lực quá thấp, căn bản không xứng với ngươi. Thất thất, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Sở Dật túc ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên. Lạc thất thất cắn môi, ngươi muốn ta nghĩ như thế nào? Ta yêu nhất người, cái kia nói yêu ta người, lại căn bản không nghĩ muốn ta. Ngươi muốn ta nghĩ như thế nào? Thất thất, không phải như vậy. Sở Dật túc nói. Vậy ngươi liền phải ta a. Lạc thất thất cắn răng, khởi ra chính mình áo khoác sở giật túc lại từ nghỉ ngơi thương trung đi ra thất thất nếu ngươi một hai phải vô cớ gây dối sở giật túc biểu tình càng thêm mà túc xác lạc thất thất nhìn hắn có chút luôn cuống giật ta ta không có tính toán bước ngươi chỉ là ta có chút sợ hãi ta sợ hãi ngươi sẽ bởi vì ta tinh thần lực biến kém không cần ta lạc thất thất cuốn quít mà giải thích sở giật túc nhìn nàng kia hủy khuất biểu tình trong lòng lập tức mềm mại lên hắn vươn tay đem nàng quần áo mặc tốt chờ ngươi tốt nghiệp Chúng ta liền kết hôn, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lạc thất thất lúc này mới cao hứng mà nhìn hắn, ân. Hiện tại có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Sở rất túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Ta đi xuống xử lý sự tình, chính ngươi nghỉ ngơi. Có chuyện kêu ta. Sở rất túc nói. Lạc thất thất ngoan ngoan gật đầu. Sở rất túc nhìn thấy nàng nằm hảo, lúc này mới xoay người rời đi. Ái người muốn phụng hiến chính mình, hắn sao có thể không có bất luận cái gì phản ứng đâu. chỉ là Không biết vì cái gì, ở nhìn đến lạc thất thất như vậy, hắn thế nhưng tự đấy lòng sinh ra một loại kháng cự. Rõ ràng có thể thuận thế, hắn xác định hắn là ái nàng, tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Nhưng trong lòng kháng cự lại ở nhắc nhở hắn, hắn cũng rất là kỳ quái, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Chẳng lẽ thật là bởi vì thất thất tinh thần lực đã chịu bị thương nặng duyên cớ? Không, nhất định không phải như vậy. Hắn cũng có thể xác định hắn sẽ không rời đi nàng, đến nỗi là cái gì nguyên nhân. Hắn thật sự yêu cầu hảo hảo mà tự hỏi một chút. V-176 nhận sai. Lạc thất thất bên này xảy ra sự tình, nhưng là cũng không có bị truyền ra tin tức. Nàng vẫn là dựa theo phía trước cán bài, lặng lặng mà nghỉ ngơi. Mà những người khác cũng không có từ bỏ quá trị liệu nàng biện pháp, khoang trị liệu hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì vấn đề. Bác sĩ liền không ngừng mà tìm kiếm có thể cứu nàng biện pháp. Sở giật túc cũng suy xét đến nàng giờ phút này trạng thái không tốt lắm, đem trường học bên kia sự tình cũng hơi chút xử lý một chút. Hướng ly đồng còn lại là thực quan tâm nàng, bởi vì nàng cũng yêu cầu đi học, cho nên đành phải ở lúc sau mới lại tìm nàng nói chuyện. Thất thất, ngươi hảo chút sao? Hướng ly đồng vừa tan học liền tới tới rồi lạc ra. Lạc thất thất lắc đầu, còn hảo đi, chỉ là ta cũng không biết mặt sau có thể hay không hảo một chút. Cảm ơn ngươi quan tâm. Hướng ly đồng nắm tay nàng, yên tâm, ta cũng sẽ không từ bỏ giúp ngươi. Lạc thất thất cười cười, ân, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, thất thất. Phía trước ngươi cùng mạch vánh chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Hướng ly đồng vẫn là muốn hiểu biết rõ ràng, rốt cuộc chỉ có lại hiểu biết đến tình huống lúc sau, mới có thể tìm ra biện pháp tới cứu nàng. Lạc thất thất lắc lắc đầu, không nói gì. Thất thất, ta biết có một số việc khả năng hồi tưởng sẽ không tốt lắm. Nhưng là ngươi vẫn luôn không nói, sở tiên sinh bên kia cũng sẽ lo lắng. Hướng ly đồng có chút bối rối. Lạc thất thất tựa hồ là bởi vì nàng lời này, mới rốt cuộc nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ nói. Chuyện này ta vốn là không nghĩ nói cho ngươi. Chỉ là, ta lại lo lắng giật. Hướng ly đồng lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên ngươi nhất định phải mau chóng mà giải quyết mới được. Nếu Mạch Thoánh các nàng khi dễ ngươi, chúng ta khẳng định sẽ không làm các nàng tiêu ngạo. Lúc ấy Mạch Thoánh đem ta kêu qua đi, vốn là tại đàm luận thực vật sự tình, rõ ràng đều nói hảo. Bọn họ một cái đội viên lại vào lúc này đã đi tới, nói không tin ta, cần thiết phải cho ta tiêm vào một loại dược tề, chỉ cần có như vậy dược tề ta liền có thể đã chịu bọn họ khống chế lạc thất thất chậm dãi nói hướng ly đồng khiếp sợ mà nhìn nàng vậy ngươi vì cái gì không gọi những người khác đâu chỉ cần những người khác biết bọn họ lại là như vậy làm khẳng định sẽ trợ giúp ngươi a lạc thất thất lắc đầu vẻ mặt bi ai mà nhìn nàng ta cũng muốn ê chính là mạch vánh lại là thời khắc mà chuẩn bị muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay lúc đó ta căn bản không kịp lựa chọn ta yêu cầu cái kia quán quân bùi đường yêu cầu cái kia quán quân liên bang cũng yêu cầu cái kia quán quân Nhưng lại như vậy quán quân thật sự có ý nghĩa sao? Thất thất, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy? Hướng ly đồng khó mà tin được mà nhìn nàng, cho nên, ngươi vẫn là đáp ứng rồi. Tinh thần lực của ngươi cũng là vì như vậy dược tề. Lạc thất thất gật gật đầu, ta cảm thấy hẳn là như vậy, lúc ấy ta bị tiêm vào lúc sau, liền đã trải qua đáng sợ tai nạn. Nhưng là chuyện như vậy ta không thể đủ nói. Một khi nói ra, ta ở trong thân thể dược tề liền sẽ trở thành một cái bom hẹn giờ, tùy thời sẽ làm ta mất đi sinh mệnh. Hướng ly đồng cắn răng, kia phải làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại căn bản là không có cách nào bắt được thực vật A nghe nói ngươi không phải đáp ứng rồi mạch vánh các nàng sao? Kia muốn như thế nào hoàn thành các nàng yêu cầu A? Lạc thất thất lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá các nàng nếu có thể làm ra chuyện như vậy, khẳng định cũng là sẽ có điều cố kỵ. Cho nên đến lúc đó thật sự lấy không ra thực vật tới, cũng không phải ta nguyên nhân. Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, nghĩ nghĩ, đảo cũng là như thế này, vậy ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ? Các nàng hẳn là thực mau liền sẽ liên lạc ta, đến lúc đó khẳng định sẽ có giải dược. Lạc thất thất nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hướng ly đồng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo kiên định, nàng nhất định phải làm mạch oánh trả giá đại giới. Lạc thất thất lại là lắc đầu, không được, các nàng sẽ không muốn những người khác quá khứ. Thất thất, thật sự không được sao. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng. Lạc thất thất gật gật đầu, ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng là, không được. Hướng ly đồng thấp hạ đầu, không biết suy nghĩ cái gì lạc thất thất tựa hồ là nhìn nàng bộ dáng sửa lại chủ ý kia nếu các nàng liên lạc ta ta nhất định sẽ nói cho ngươi đến lúc đó ngươi không thể đủ đi theo lại vẫn là biết ta hướng đi a hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy lúc này mới thoáng mà vừa lòng bất quá trong lòng vẫn là ở cân nhắc nhưng nhất định phải nghĩ đến một cái tương đối tốt biện pháp mới được không thể đủ liền tổng làm thất thất đã chịu những người đó thương tổn a mấy ngày đi qua lạc thất thất quả nhiên nhận được mạch vánh liên lạc nàng nhíu nhíu mày đem tin tức nói cho hướng ly đồng đồng đồng ta muốn đi tìm bọn họ lạc thất thất cho nàng máy liên lạc thượng để lại một tin tức sau đó liền đi mạch thoánh nói định địa phương lạc thất thất nhìn về phía mạch thoánh ngươi như thế nào hiện tại liên lạc ta mạch thoánh cười nhìn về phía nàng ta đương nhiên muốn liên lạc ngươi phía trước đáp ứng tốt sự tình ngươi cũng không thể đủ nói dối lạc thất thất gật gật đầu đó là đương nhiên ngươi nhanh chóng điểm hướng ly đồng chờ hạ khẳng định sẽ qua tới đó là tự nhiên mạch thoánh tiếp nhận nàng trong tay đồ vật nghĩ nghĩ còn nói thêm mặt khác nói cho ngươi một cái không tốt tin tức lạc thất thất nhũ mày cái gì không tốt tin tức nàng chạy mạch thoánh nhìn xem trong tay văn kiện xác định không phải giả liền thu hảo lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn nàng ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta không phải nói tốt muốn xử lý rất sao mạch thoánh trào phúng mà nhìn nàng đáp ứng ngươi ta đáp ứng rồi thật nhiều sự tình bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ liền như vậy phá hủy một tòa bảo tàng Lạc thất thất khẽ cắn môi, nếu ta bởi vì nàng mà dứt lấy phiền thoái, ngươi liền nhìn làm. Mạch thoánh nhìn nàng, yên tâm, chúng ta nếu là hợp tác quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi ở vào bị động bên trong. Nàng tuy rằng chạy, chính là ta bảo đảm không ai nhận được nàng, hơn nữa nàng cũng quên mất phía trước phát sinh sự tình. Này đó ngươi nhưng đều đến cảm tạ ta. Ta cũng phải người ở khắp nơi tìm nàng, khẳng định sẽ đem nàng tìm được. Dù sao cũng là như vậy một cái đại bảo khố. Lạc thất thất cắn răng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đã chịu như vậy an toán, bất quá, hiện tại còn phải dựa mạch thoánh, nàng chỉ có thể nói, ngươi mau chóng đem những người đó tìm được, ta không hy vọng ta bên người người tiếp xúc đến nàng. Mạch thoánh gật gật đầu, yên tâm, ta khẳng định sẽ xử lý tốt. Có người tới. Lạc thất thất nhíu nhíu mày. Mạch thoánh gật gật đầu, lấy ra một cái ống chích tiêm vào ở lạc thất thất cánh tay thượng. Lạc thất thất lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Mạch thoánh cầm đồ vật, nhanh chóng rời đi. Hướng ly đồng nhìn nằm ngã trên mặt đất lạc thất thất, thật sự là có chút ảo não, lại nhìn về phía đã qua đi ôm lấy lạc thất thất sở giật túc, nàng có chút thở dài mà nói, sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi, ta nhìn đến tin tức thời điểm thật sự là quá muộn. Bằng không liền có thể trực tiếp đem mạch oánh ngăn lại tới, sau đó làm các nàng đem dược tề giải dược để lại. Sở giật túc đem lạc thất thất ôm vào trong ngực, lắc đầu, không quan hệ, này chỉ là lần đầu tiên, mặt sau các nàng còn sẽ lại liên hệ. Hướng ly đồng gật gật đầu Một bên lại cũng nói, bất quá không biết thất thất nghĩ như thế nào, thế nhưng không có trực tiếp liên lạc ta, mà là lựa chọn gửi tin tức. Nàng hẳn là không nghĩ phải bị mạch vánh các nàng phát hiện đi. Tả thiên tề nắm chặt hướng ly đồng tay, ý bảo nàng không cần lo lắng. Sở Dật túc nhìn nhìn hai người, ta mang nàng trở về, các ngươi lại ở chung quanh nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Hướng ly đồng gật gật đầu. Sở Dật túc liền mang theo người rời đi. Tả thiên tề nhìn nhìn chung quanh, chung quanh trừ bỏ một ít đơn giản kiến trúc ngoại. Trên cơ bản không có gì đồ vật, mà mạch đánh các nàng sớm tại bọn họ đuổi tới thời điểm liền ngồi phi hành khí rời đi. Thật là đáng tiếc. Hướng ly đồng nhìn chung quanh, căn bản không có phát hiện động tính gì. Tả thiên tề nhìn nàng, nói, tính, ngươi cũng không cần quá tự trách. Chuyện này, sở tiên sinh khẳng định sẽ xử lý tốt. Chúng ta cũng trở về đi. Hướng ly đồng đành phải gật gật đầu, cuối cùng tìm kiếm bốn phía, tính toán làm cuối cùng nỗ lực. Lại không nghĩ rằng này tùy ý mà tìm kiếm lại thấy được một cái có chút quen thuộc bóng dáng. Thất thất, hướng ly đồng nhìn cái kia một thân hắc bóng dáng, trực tiếp chạy qua đi. Nàng một bên chạy, vừa nghĩ, không đúng a, thất thất không phải bị sở tiên sinh ôm đi sao. Có lẽ chỉ là một cái quen thuộc người mà thôi. Nàng dừng bước chân. Làm sao vậy? Tả thiên tề đuổi theo lại đây, nhìn đến nàng thế nhưng đuổi theo cái người xa lạ, vội vàng dò hỏi. Hướng ly đồng nghĩ nghĩ, khẳng định là chính mình nhìn lầm rồi. Nói không chừng là cái cùng thất thất bóng dáng tương tự người đâu. Chúng ta trở về đi. Tả thiên tề nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, xoay người rời đi. Mà cái kia bị nhận sai người, lại mang theo một cái mặt nạ, có chút mù quắng mà hướng phía trước đi tới. Nàng vốn là đi theo nữ nhân kia lại đây, kết quả nàng còn không kịp tới gần, liền nhìn đến tới người khác. Nàng ở trong góc trốn rồi thật lâu, nhìn thấy hai người sắp đi thời điểm, mới đứng ra, tính toán đi ra ngoài. Lại không có nghĩ đến nghe được một cái tiếng la. Thất thất. Nàng nhỉ non cái này sưng hô. Có chút quen thuộc đâu. Chẳng lẽ nàng trước kia kêu tên này. Có lẽ không phải đâu. Bọn họ cũng có khả năng nhận sai. Bằng không vì cái gì không có tiếp tục truy lại đây đâu. Nàng có chút thất vọng mà tưởng. Còn tưởng rằng có thể đi theo nữ nhân kia tìm được điểm cái gì hữu dụng đâu. Kết quả căn bản không có dùng. Bụng lại vào lúc này truyền đến thầm thì thanh âm. Nàng nhíu nhíu mày mới nhớ tới chính mình có hai ngày không có ăn cái gì. Chính là, nàng tìm đã lâu, đều không có phát hiện có địa phương ở bán đồ vật. Nàng nỗ lực mà nghĩ, tưởng a tưởng, tựa hồ có như vậy một chỗ, có ăn ngon đồ ăn đâu. Dựa vào một chút ấn tượng, nàng cất bước, không ngừng mà hướng phía trước đi tới. Trung quanh không ngừng mà có phi hành khí bay tới bay lui, càng thêm làm nàng có vẻ cô độc. Nàng không biết chính mình đến từ nơi nào, cũng không biết chính mình muốn đi chỗ nào. Nàng thậm chí, liền tên đều không có. Nghĩ đến phía trước có người đều gọi sai, không bằng, nàng cũng kêu tên này đi. Thất thất, thất thất, còn rất dễ nghe. Nàng lộ ra một cái tươi cười. Không biết đi rồi đã lâu, rốt cuộc đi tới nàng quen thuộc địa phương. Kỷ niệm, cái này địa phương thật sự rất quen thuộc a. Cô nương, tiến vào ăn cái gì a? kỷ niệm đồ ăn chính là toàn bộ liên bang tốt nhất. Có người hướng về phía nàng hô. Nàng tự nhiên là nghe thấy được mùi hương, chính là, ta không có tiền. V177 tiểu thất. Nàng nói xong lời này, liền cảm thấy có như vậy một chút xấu hổ. Trong ấn tượng, nàng giống như cũng từng có chật vật thời khác. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được ở trong lòng lộ ra một nụ cười khổ. Trong ấn tượng A, nàng liền chính mình là ai đều quên mất đâu. Không có tiền không có quan hệ. Chúng ta láo bản là người tốt. Ngươi có thể ở chỗ này miễn phí ăn cái gì, chỉ là yêu cầu ở chỗ này làm việc. Người nọ nói. Nàng nghe được lời như vậy, lập tức gật gật đầu, hảo. Ta nguyện ý ở chỗ này làm việc. Người nọ nhìn nàng trong mắt hy vọng, lập tức gật đầu, nói, ta đây đi trước làm đầu bếp cho ngươi lộng chút ăn, đợi chút ngươi ăn xong lúc sau hỗ trợ thì tốt rồi. Cảm ơn. Nàng cảm kích mà hướng hắn nói. Người nọ cười cười, mang nàng tới rồi một chương không cái bàn trước, hiện tại không phải ăn cái gì thời điểm, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Nàng gật gật đầu, ăn ăn tĩnh tĩnh mà ngồi, ngoan ngoan thật sự. Thức mau, người nọ liền mang đến hai cái nhìn qua rất là ngon miệng đồ ăn. Thương quá. Nàng nghe khí vị, cầm lòng không đậu mà cảm khái. Thương quá liền mau ăn. Chờ hạ ăn xong rồi liền tới đây hỗ trợ. Người nọ đem đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, nghị nghị còn nói thêm, đúng rồi, đã quên hỏi ngươi tên gọi là gì. Nàng nghĩ nghĩ, có chút đáng thương mà nói, ta, ta quên mất tên của ta. Bất quá ta nghe được người khác xưng hô, ngươi có thể kêu ta thất thất. Ta kêu Khang bác. Bất quá, a ta cũng không thể đủ kêu ngươi thất thất. Khang bác đối nàng nói. Nàng nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc, vì cái gì a Bởi vì chúng ta lão bản đã kêu lạc thất thất, nếu là ta kêu ngươi thất thất, bị những người khác nghe được, Tổng hội cảm thấy biệt níu. Khang bác giải thích lên. Nàng nhìn hắn, lạc thất thất, tên này ta cũng rất quen thuộc a Đương nhiên quen thuộc, lạc thất thất chính là liên bang Tổng thống cháu gái nhi, mấy ngày hôm trước mới vừa cấp liên bang cầm cái quán quân trở về, toàn bộ liên bang, ai không biết nàng a Khang bác nhìn nàng dáng vẻ kia, nói. Nàng gật gật đầu, hào đi. Như vậy, dù sao ngươi không có tên, ta liền kêu ngươi tiểu thất hảo. Khang bác thấy nàng có chút hạ xuống, vội vang nói, dù sao lão bản kêu thất thất, ngươi kêu tiểu thất, cũng không có ai sẽ hiểu lầm. Hảo, về sau ta liền kêu tiểu thất. Tiểu thất cười cười, rất là vừa lòng. Ân, tiểu thất, ngươi hiện tại nhanh lên ăn cái gì? Còn có hai cái giờ liền đến ăn cơm thời gian, đến lúc đó tả nhị thiếu cũng sẽ lại đây xem. Ngươi nhưng đừng biểu hiện ra không tốt tình huống, bằng không khẳng định không thể đủ lưu lại. Khang bác vội vàng đối nàng nói. Tiểu thất dùng sức gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực làm tốt hết thể sự tình. Nàng hiện tại không chỗ để đi, nếu kỷ niệm có thể thu lưu nàng, đó là không thể tốt hơn. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ nỗ lực mà biểu hiện, sau đó lưu lại. Đến nơi chính mình mất đi ký ức, nàng sẽ nghĩ cách tìm trở về. Ở không có tìm trở về phía trước, liền hiện tại nơi này hảo. Như vậy tự hỏi, nàng nhanh chóng mà ăn đồ vật. Ăn xong đồ vật lúc sau. Khang bác liền mang theo tiểu thất xem xét nổi lên cửa hàng, bao gồm một ít đơn giản đồ ăn linh tinh. Ngươi trên mặt mang theo mặt nạ, chờ hạ ngươi không cần đi bên ngoài đi. Khang bác cũng là có chút kỳ quái, tiểu thất như thế nào trên mặt sẽ mang theo một cái mặt nạ. Tiểu thất lại một chút đều không có phản bác hắn nói, gật gật đầu, hảo. Ngươi đi giúp trương đầu bếp vội, chỉ cần cho hắn chích hái rau thì tốt rồi. Khang bác cho nàng phân phó khởi. Tiểu thất lại là gật đầu đáp ứng. Khang bác nhìn nàng kia ngoan ngoán bộ dáng liền nhịn không được thở dài, rốt cuộc là thế nào gia đình sẽ đem nàng rơi xuống. Tiểu thất, ngươi thật sự không nhớ rõ nhà của ngươi sao? Tiểu thất lắc đầu, ta không biết. nàng nếu là biết chính mình ở địa phương nào, nhưng không được sớm một chút liền đi trở về sao? đáng tiếc, nàng thật là cái gì đều không nhớ rõ, cho nên hết thể đều là huề phí. bất quá nàng lại là một chút đều không nỗ trí, nàng nếu đối cái kia lạc thất thất quen thuộc, liền có thể xác định nàng là liên ba người, chỉ cần vẫn luôn ở chỗ này. Một ngày nào đó sẽ gặp được chính mình thân nhân Nàng trong ấn tượng Nàng có không tồi thân nhân Nhìn xem chính mình đôi tay Liền biết người trong nhà tuyệt đối không có bạc đãi nàng Cho nên nàng có thể bảo đảm Chỉ cần chính mình người nhà biết chính mình không có trở về Khẳng định sẽ khắp nơi tìm kiếm nàng Ngươi trên mặt mặt nạ không thể đủ hái xuống sao Khang bác lại hỏi Tiểu thất lại dùng sức mà lắc đầu Thực đáng sợ Ngươi lại như thế nào làm cho Khang bác thấy nàng kiên trì Lại hỏi Tiểu thất lại là lắc đầu, ta không nhớ rõ. Nàng nhớ tới chính mình đã từng có thứ tò mò, vạch chân mặt nạ, liền đem chính mình hoảng sợ. Cho nên nàng liền không còn có vạch chân qua. Nghĩ đến này, nàng lại có chút khổ sở, chính mình thân nhân nhìn đến nàng như vậy, có thể hay không căn bản nhận không ra nàng. Hảo, ta không nói. Ngươi nhanh lên qua đi đi. Chương đầu bếp đã ở chuẩn bị đồ ăn. Khang bác thấy nàng có chút khổ sở, lập tức ngăn lại cái này đề tài, đối nàng nói. Tiểu thất gật gật đầu đi vào phòng bếp, nhìn nhìn, liên thuần thục mà đem một ít rau xanh trích hảo, kia thuần thục động tác xem đến trương đầu bếp một trận kinh ngạc. tiểu thất, ngươi trước kia cũng làm quá chuyện như vậy sao? trương đầu bếp cảm thán nói, này đó rau dưa chính là thực chân quý, ngươi như vậy thuần thục, khẳng định là thường xuyên tiếp xúc. liên bang bên trong có thể thường xuyên tiếp xúc đến rau dưa, trừ bỏ kỷ niệm, cũng chỉ có nhà của ngươi. tiểu thất nghe lời hắn nói, không có trả lời. như vậy chân quý đồ vật, ngươi lại thường xuyên tiếp xúc? Nói không chừng ngươi vẫn là cái người giàu có gia hải tử đâu. Trương đầu bếp phòng đoán. Tiểu thất vẫn như cũ bảo trì trầm mặc người giàu có gia hải tử lại như thế nào. Nàng là cái gì đều nhớ không được. Cho nên, nàng cũng không để bụng chính mình ra là như thế nào. Liên tính, liên tính là cái thực nghèo thực nghèo ra, nàng cũng muốn trở về. Đáng tiếc, nàng thật sự là không nhớ gì cả. Thanh xào cải trắng, đậu hủ ma bà, hâm lại thịt. Khang bác bắt đầu kêu thực đơn. Tiểu thất. Ta chờ hạ sẽ trước làm đậu hủ ma bà, ngươi đưa cho ta. Trương đầu bếp phân phó nói. Tiểu thất lập tức đem đậu hủ cùng một ít hổ tiêu đưa cho hắn. Trương đầu bếp lại là một trận cảm thán, ngươi thế nhưng liền đậu hủ ma bà yêu cầu chút thứ gì đều biết. Tiểu thất, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu thất lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta chỉ biết này đó đều phải dùng đến. Trương đầu bếp cũng không kịp thở dài, lập tức đem đồ ăn xào lên. Tiểu thất không có được đến ăn bài, liền lại đứng ở một bên. Trương đầu bếp nhanh chóng mà xào hảo đồ ăn, liền hướng về phía khang bắc đê. Tiểu thất công tác rất đơn giản, chính là xứng đồ ăn. Nay đối với nàng tới nói rất là nhẹ nhàng, mà trương đầu bếp lại càng là cao hứng, bởi vì ngày thường đều là hắn một người ở làm, lần này có nàng hỗ trợ, thật sự quá hảo bất quá. Hôm nay sinh ý thế nào? Tả thiên tể chờ đến qua nhất vội thời khắc, liền lại đây xem xét tình huống. Bởi vì chỉ có cái này thời khắc, mọi người mới có cơ hội cùng hắn bẩm báo thu vào tình huống. Khang bác làm cái này cửa hàng tiểu người phụ trách, vội vàng đem tình huống đều nói ra. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, tả nhị thiếu, ta đã quên nói. Ta không có trải qua ngươi đồng ý, liền đem một người giữ lại. Tả thiên tề nhịu như mày, nhưng nhìn đến khang bác như vậy, cũng không có trách cứ, chỉ là nói, ngươi thời khắc chú ý hắn. Gần nhất có địa phương cũng bắt đầu bắt trước kỷ niệm, khai nổi lên một ít cửa hàng. Sợ nhất có người lại đây nhìn đến chúng ta nấu ăn tình huống. Đến lúc đó thực đơn chảy ra đi. Đối với kỷ niệm tới nói, vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Tà nhị thiếu, chúng ta đều biết. Bất quá tiểu thất là cái hảo hải tử, rất ngoan ngoãn. Tuy rằng mất chi nhớ, nhưng là làm việc một chút cũng chưa kém. trương đầu bếp ở bên trong cũng nghe tới rồi tà thiên tề nói, vội vàng đi ra nói. Tiểu thất. Nữ nhân. Tà thiên tề lặp lại như vậy tin tức Đúng vậy, nhìn qua thực đơn thuần. Tà nhị thiếu yên tâm, ta xem nàng rất là hiểu biết, không quá có thể là vì thực đơn lại đây. Khang Bắc nói. Chính là, ta xem nàng liền mau đuổi kịp ta, nàng thế nhưng biết một ít đồ ăn như thế nào làm. Trương Đầu Bếp cũng là có chút kinh ngạc, hắn ở có phương diện, thậm chí liền nàng đều không bằng. Tạ Thiên Tề lại đối người này có một chút hứng thú, thật sự. Đúng vậy, Trương Đầu Bếp nhìn Tạ Thiên Tề ở tự hỏi bộ dáng, còn nói thêm, "Tạ nhi thiếu, ngươi có phải hay không suy nghĩ làm nàng ở chỗ này nấu ăn?" Tạ Thiên Tề nghe được hắn nói như vậy, liền biết khẳng định không diễn, liền hỏi nói, "Như thế nào? Nàng không muốn?" Chương đầu bếp lắc đầu, nàng nhưng thật ra không có phản đối, thừa dịp hơi chút không điểm nhi thời điểm ta làm nàng thử thử. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể đủ nói, làm được đồ vật có thể so dinh dưỡng tề còn khó ăn. Kia hành đi, các ngươi thời khắc nhìn nàng điểm nhi, đừng làm cho nàng động cái gì tay chân. Tả thiên tề thấy bọn họ đều không có chuyện gì, liền rời đi kỷ niệm, hán buổi chiều còn có khóa đâu. Thuận tiện còn muốn đi nhìn xem đồng đồng. Hôm nay đồng đồng truy ném người, tâm tình vẫn luôn đều thật không tốt chờ đến tả thiên tề đi rồi tiểu thất mới đi ra nàng nắm chặt tay có chút thấp thỏm tả nhị thiếu có phải hay không không thích ta tiểu thất ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng tả nhị thiếu không phải không thích ngươi hắn là không biết tình huống của ngươi bất quá ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta đều là tin tưởng ngươi khang bác nói tiểu thất lúc này mới thoáng mà yên lòng ân tiểu thất ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi chờ hạ làm chương đầu bếp lại làm điểm ăn khang bác nói không cần ta phía trước đã ăn a khang bác lại nhìn nàng gầy yếu bộ dáng nhịn không được thở dài cũng không biết ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì lại lạnh như vậy chật vật tiểu thất buông tay cái gì cũng chưa nói một ngày liền như vậy qua đi ban đêm tiến đến tiểu thất lại có chút không biết làm sao nàng không có chỗ ở tiểu thất ngươi nếu là không ngại đến ta nơi đó đi trụ khang bác người nói ngươi đây là đánh cái gì chủ ý tiểu thất hắn một người trụ ngươi cùng qua đi không có phương tiện như vậy Ta làm nhà ta dạ tỉnh một chút, ngươi chủ ta nơi đó đi. Trương đầu bếp lại nói nói. Tiểu thất nghe được bọn họ mời, rất là cảm kích, nhưng là nàng lại ngượng ngùng đi quấy giày bọn họ, chỉ là nói, nếu có thể, ta chỉ cần ở tại trong tiệm thì tốt rồi. Nơi này nhiều như vậy cái bàn, khẳng định không có vấn đề. Tiểu thất, ngươi như vậy sẽ chịu không nổi. Khang bác cao mày. Không quan hệ. Ta thử xem đi, vạn nhất thật sự kiên trì không được, ta lại đi quấy giày các ngươi. Tiểu thất lại rất kiên trì. V-178 đau quá đau quá. Chờ đến mọi người đều rời đi. Tiểu thất liền đem những cái đó cái bàn đều di động tới rồi cùng nhau. Nằm trên đó trừ bỏ ngạnh một chút. Mặt khác đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Tiểu thất nghiêng thân mình. Ôm chặt chính mình bả vai. Nhắm mắt lại. Nhậm chính mình chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Liên bang không tồn tại cái gì cướp bóc tình huống. Nàng cũng không thế nào lo lắng. Chỉ là đêm khuya. Nàng lại đột nhiên bừng tỉnh. Hảo lãnh Nàng run run rẩy rẩy mà ngồi dậy. Mới nhớ tới phía trước thế nhưng đã quên điều tiết trong phòng mặt độ ấm. Trong ấn tượng, tựa hồ chính mình ngủ địa phương không phải chính mình điều. Cho nên mới sẽ quên đi. Nàng gian nan mà bỏ dậy, sau đó tiểu tâm mà xem xét độ ấm không chế biểu. Kỷ niệm buổi tối là không có người, cho nên phía trước hẳn là thiết trí thành buổi tối tự động chờ thời đi. Tiểu thất một bên phòng đoán, một bên điều đến thích hợp độ ấm. Chờ đến hết thể đều hào lúc sau, nàng mới lại nằm ở trên bàn. Độ ấm chậm rãi thăng lên tới, nàng mới cảm giác hoán lại đây. Không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng dâng lên một chút ủy khuất. Cái kia cho nàng điều độ ấm, vì nàng làm tốt hết thẻ người, nàng thế nhưng quên mất. Hơn nữa, tựa hồ không có nghe được hắn tới tìm nàng. Có lẽ, có lẽ hắn cũng đã quên đi. Nàng có chút khổ sở mà nghĩ, càng thêm gắt gao mà vòng lấy chính mình, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm nàng hơi chút mà an tâm một chút. Sáng sớm tiến đến, tiểu thất nghe được bên ngoài động tĩnh, liền đứng lên. Tiểu thất. Lại là Khang bắt cho nàng cầm vài thứ. Tiểu thất có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Là lo lắng ngươi không ăn cái gì. Kỷ niệm buổi sáng là không có bữa sáng. Ngươi cầm đi ăn đi. Khang bắt nói. Tiểu thất gật gật đầu. Nhận lấy. Nói. Cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Ngươi nhanh lên ăn. Lại quá hai cái giờ. Chúng ta lại muốn chuẩn bị giữa trưa cơm trưa. Khang bắt nói. Hảo. Tiểu thất tiểu tâm mà cắn màn đầu. Tuy rằng có chút kỳ quái nàng như thế nào biết tên này, nhưng nàng không có nghĩ nhiều. Khang bác nhìn tiểu thất như vậy, đột nhiên liền sinh ra muốn bảo hộ nàng cảm giác. Tiểu thất, ngươi ăn từ từ, nơi này có thủy. Khang bác đem thủy đưa cho nàng. Tiểu thất nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái, người này chuyện gì xảy ra, như thế nào trong chốc lát thúc giục nàng, trong chốc lát lại làm nàng ăn từ từ đâu. Nàng lại không hề nghĩ nhiều, uống một ngụm thủy, một chút tốc độ đều không có hạ thấp. Khang bác thấy nàng như vậy, hỏi tiểu thất ngươi vẫn là không có nhớ tới người nhà của ngươi sao tiểu thất lắc đầu vậy ngươi nhớ rõ ngươi là như thế nào mất đi ký ức sao khang bác lại hỏi tiểu thất tiếp tục lắc đầu khang bác nhìn nàng như vậy đột nhiên nghĩ đến khoang trị liệu liền nói tiểu thất nếu không ta mang ngươi đi trị liệu đi nói không chừng liền sẽ nhớ tới tiểu thất nhìn hắn do hỏi có thể hay không thực quý a khang bác lắc đầu sẽ không thực quý đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tiểu thất nghĩ, nghĩ nói kia, ta đi theo ngươi, chờ ta nhớ tới lúc sau, ta lại đem tiền cho ngươi. Nàng một chút đều không nghĩ muốn khất nợ người khác, cho nên, đây là nàng nhất định phải làm sự tình. Không cần, ta có thể nhận thức ngươi, chính là một loại duyên phận. Chỉ cần ngươi nhớ tới lúc sau, còn có thể đủ ở chỗ này là được. Khang bác nhìn nàng, trầm dãi nói. Tiểu thất những mày, không được à, ta nếu là nghĩ tới, khẳng định muốn cùng người nhà của ta cùng nhau à. Như vậy, nàng sao có thể còn lưu lại nơi này đâu. Một chút đều không đúng. Tiểu thất, nếu có thể, để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Khang bác nhìn nàng, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tiểu thất nghe hắn nói, cả kinh, theo bản năng mà liền lắc lắc đầu. Khang bác thấy nàng thế nhưng đều không có do dự, rất là thất vọng, ta liền kém như vậy sao. Tiểu thất lại nhìn hắn, có chút xin lỗi mà nói, ta, ta không phải cảm thấy ngươi không tốt. Mà là ta lòng đang nói cho ta, nhất định không thể đủ đáp ứng ngươi. Tự hồ. Có như vậy một người ở chiếu cố nàng. Cho nên, ở nàng nhớ tới phía trước, nàng không nghĩ tùy tiện cho người khác hứa hẹn. Nàng đem tay đặt ở trái tim thượng, kia nhảy lên vị trí, tựa hồ đem người kia gắt gao mà phóng, là nàng tuyệt đối không có cách nào quên. Khang bác thấy nàng khó xử bộ dáng, cũng không hảo nói cái gì nữa, liền nói, hảo đi, ta cũng chỉ là nói nói mà thôi. Về sau ngươi liền đem ta đường ca ca đi. Tiểu thất rốt cuộc gật đầu, hảo. Khang bác nhìn nàng có chút ngây thơ bộ dáng than thở dài hắn tuyệt đối không có khả năng sấn tiểu thất cái gì cũng không biết dưới tình huống làm nàng làm ra cái gì hứa hẹn bất quá cũng không đại biểu hắn hiện tại liền từ bỏ tiểu thất ăn xong rồi đồ vật nghỉ ngơi trong chốc lát kỷ niệm liền tiến vào thường lui tới hoạt động chung mà bên này lạc thất thất lại là có chút khó chịu thất thất bọn họ rốt cuộc cho ngươi tiêm vào cái gì sở dật túc nhìn lạc thất thất đau đến bộ dáng rất là đau lòng lạc thất thất dùng sức mà ôm chính mình đầu ta ta không biết Đau quá. Ngày hôm qua trở về thời điểm, lạc thất thất cũng không có cái gì biểu hiện, sở giật túc cũng không có nghĩ nhiều. Không nghĩ tới sáng sớm, lạc thất thất thế nhưng xuất hiện như vậy phản ứng. Sở giật túc mang nàng tiến vào khoang trị liệu, nhưng là cũng không có một chút tác dụng. Bác sĩ cũng ở tới trên đường. Sở giật túc thấy chính mình thế nhưng cái gì đều không có biện pháp đi làm, một cổ lửa giận chậm rãi thăng lên. Sở tiên sinh. Bác sĩ lại đây, cùng sở giật túc đánh một tiếng tiếp đón. Sở rất túc lập tức dẫn hắn đi gặp lạc thất thất. Bác sĩ cũng không có chậm trễ, lập tức tiến hành rồi đơn giản mà kiểm tra. Thế nào? Sở rất túc dò hỏi. Bác sĩ nhíu mày, lạc tiểu thư trước mặt bị tiêm vào một loại xa lạ dược tề. Loại này dược tề là ký lục chung không có đồ vật. Sở tiên sinh, ta phải quan sát một chút. Sở rất túc nhíu mày, không có biện pháp nhanh lên. Bác sĩ lắc đầu, ta cũng chỉ có thể đủ mau chóng mà phân tích. Sở rất túc lập tức làm hắn đến bên cạnh đi Hắn ngồi ở Lạc Thất Thất bên người, gắt gao mà cầm tay nàng. Trong lòng lại bắt đầu cân nhắc lên, có phải hay không muốn hiện tại liền đối mặt oánh động thủ. Một cái tiểu quốc gia người liền dám đem bản tính đánh vào liên bang trên đầu. Lạc Thất Thất gắt gao mà che lại đầu, đau quá đau quá. Sở Dật Túc thấy nàng khó chịu đến lợi hại, nhìn về phía bác sĩ, không thể đủ lập tức làm nàng đình chỉ xuống dưới sao? Có thể trước khiến nàng ngắn ngủi mà tiến vào ngủ đông. Bác sĩ nói. Sở Dật Túc nhìn về phía Lạc Thất Thất, lập tức gật đầu cho nàng tiêm vào. Bác sĩ lập tức động thủ. Lạc Thất thất rốt của gan tỉnh lại. ở nàng tỉnh lại phía trước, lập tức phân tích ra dược tề thành phần, còn có biện pháp giải quyết. Sở Dật Túc phân phó lên. Bác sĩ lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Thời gian một chút mà qua đi. Lạc Thất thất lại tỉnh lại, giật. Sở Dật Túc lập tức đi qua đi, nhìn nàng, thế nào? Còn khó chịu. Lạc Thất thất lắc đầu, đã không đau. Sở Dật Túc nhìn thoáng qua còn ở công tác bác sĩ, hỏi. Ngươi nhìn xem nàng tình huống hiện tại. Bác sĩ chạy nhanh đi tới quan sát lên. Thật là kỳ quái, cái này dược tề thế nhưng trực tiếp biến mất. Bác sĩ kinh ngạc cảm thán nói. Sợ rất túc như mày, có ý tứ gì? Nói cách khác cái này dược tề sẽ không lại đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng có chút kỳ quái. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Bác sĩ vội vàng giải thích lên. Ân, ngươi có thể đi trở về. Nhưng là cái này dược tề vẫn là muốn lại nghiên cứu sở rất túc lại bổ sung nói bác sĩ đáp ứng rồi xuống dưới lúc sau rời đi lạc thất thất ở một bên nhìn sở rất túc sở rất túc lúc này mới quay đầu lại thất thất ngươi có biết hay không bọn họ cho ngươi tiêm vào chính là thứ gì lạc thất thất lắc đầu ta không biết chỉ là nhìn đến là một loại trong suốt dược tề ngươi vì cái gì khiến cho bọn họ làm sàng làm bậy còn không nói cho ta sở rất túc nhìn nàng lạc thất thất trong lòng cả kinh vội vàng nói ta ta chỉ là sợ ngươi lo lắng Hơn nữa, ta hiện tại không phải sự tình gì đều không có sao. Ngươi có biết hay không các nàng có thể ở ngươi trên người tiêm bảo, hoàn toàn có thể muốn ngươi mệnh. Sở rất túc thấy nàng một chút đều không cảnh giác, cũng là có chút sinh khí. Lạc thất thất dối tay ôm ôm hắn, nói, giật, ngươi không cần lo lắng. Các nàng bất quá là muốn ta thực vật mà thôi, ta đã chết, các nàng khẳng định lấy không được. Sở rất túc nhìn xem nàng, hôm nay ngươi nơi nào đều không cần đi, liền ở trong nhà nghỉ ngơi. ân Lạc Thất thất thực nghe lời gật đầu đáp ứng, lại nói nói, giật, ngươi vẫn là mau hồi quân bộ đi, đừng chậm trễ công tác của ngươi. Sở Giật Túc nhìn nàng như vậy, thật sự là có chút không yên tâm, liền làm Đế An thời khắc chú ý nàng. Nếu có cái gì vấn đề, lập tức liên lạc ta. Sở Giật Túc đối Đế An phân phó nói. Đế An gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Sở Giật Túc lúc này mới rời đi. Lạc Thất thất nhìn nhìn Đế An, phân phó nói, ngươi đi ra ngoài đi. Đế An có chút do dự. Sở tiên sinh làm ta nhìn ngươi. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, ta chính mình sự tỉnh ta không biết sao. Muốn ngươi nhiều chuyện. Đế an đành phải rời đi, rốt cuộc nàng lời nói không thể không nghe. Sở giật túc đi vào quân bộ, vẫn là có chút lo lắng, liền cấp hướng ly đồng để lại cái tin tức. Hy vọng nàng có thể ở lên lớp xong lúc sau, liền đi xem thất thất. Hướng ly đồng nhìn đến như vậy tin tức, cũng phi thường lo lắng. Ngày hôm qua chính là bởi vì nàng chậm trễ, mới làm mạch vánh cấp nàng thường tổn thất thất nàng thật sự là ấy náy đến không được thiên tể chờ hạ chúng ta liền qua đi đi hướng ly đồng nhìn về phía tả thiên tể tả thiên tề gật gật đầu nói ngươi cũng không cần tự trách chờ đến sở tiên sinh đem sự tình giải quyết liền không có việc gì hướng ly đồng than thở dài ta cũng là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ gặp được chuyện như vậy thất thất ngày thường cũng không yếu á như thế nào lần này liền dễ dàng như vậy mà chịu người uy hiếp đâu nghĩ vậy một chút nàng liền có chút nghi hoặc đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta đi kỷ niệm mang chút đồ ăn qua đi tả thiên tể đối nàng nói hướng ly đồng gật gật đầu thất thất ngày thường liền thích vài thứ kia mang qua đi khẳng định làm nàng cao hứng một chút tả thiên tể thấy nàng không hề tự trách liền lôi kéo tay nàng hướng tới kỷ niệm đi lúc này kỷ niệm đã tới rồi bận rộn thời khắc tả thiên tể nhìn như vậy rực rỡ trường hợp tức khắc cảm giác tiền không ngừng mà vào tới không nghĩ tới phía trước những cái đó cửa hàng đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng tả thiên tề nói Hướng ly đồng gật gật đầu, hướng tới bên trong đi đến, ta đi vào gọi bọn hắn nấu ăn đi. Tả thiên tề liền ở bên ngoài giúp khởi vội tới. Vê 179 giật, thật là khó chịu. Thất thất. Hướng ly đồng đi vào đi, liền nhìn đến cái kia bóng dáng. Nàng nghĩ tới phía trước sở giật túc theo như lời nói, trong lòng có chút lo lắng. Thất thất, ngươi như thế nào chính mình tới kỷ niệm. Hướng cô nương A nàng không phải lão bản. Nàng kêu tiểu thất. Khang bác vừa lúc cầm điểm đơn đi vào tới. Liền nghe được hướng ly đồng nói. Hướng ly đồng nhìn cái kia quay đầu lại người, có chút thở dài. Cũng là, thất thất hiện tại không thoải mái, sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Tiểu thất, người đem này đó đồ ăn yêu cầu tài liệu đều bị hảo. Khang bác đối nàng phân phò nói. Tiểu thất gật gật đầu, tiếp nhận cái kia điểm đơn, liền bắt đầu vùi đầu tiếp tục chính mình công tác. Hướng ly đồng nhìn trên mặt nàng mang theo mặt nạ, lúc này mới nhớ tới, phía trước có ở thất thất xảy ra chuyện hiện trường, nhìn thấy như vậy một người nàng như thế nào lại ở chỗ này a hơn nữa cùng thất thất giống như hướng ly đồng dò hỏi khang bắc hơn nữa liền tên đều là giống nhau có như vậy xảo sự tình sao khang bắc liền đem phía trước sự tình đều nói ra ta xem nàng cũng là cái đáng thương cô nương cho nên liền đem nàng lưu lại hướng cô nương ngươi đừng có hiểu lầm nàng tuy rằng ở chỗ này ăn cái gì nhưng là có hỗ trợ làm sống vẫn là thực cần lao khang bác thế tiểu thất nói lời hay hướng ly đồng gật gật đầu ta đã biết không có việc gì, ngươi làm nàng ở chỗ này đi. bất quá ngươi có thể tùy thời chú ý, nhìn xem có phải hay không có nàng thân nhân tìm nàng. nàng người nhà khẳng định đều sốt ruột, liên biết hướng cô nương tâm hảo. bất quá nói cũng kỳ quái, tiểu thất ở chỗ này đãi hai ngày, ta cũng xem qua, không có nhìn thấy liên bang xuất hiện bất luận cái gì tìm người thông báo a. khang bác cũng là có chút nghi hoặc, xem tiểu thất như vậy, cũng không như là chịu khổ người, người trong nhà hẳn là đối nàng không tồi. hướng ly đồng nghe cái này nói, cũng có khả năng thân phận của nàng tương đối đặc thù, cho nên mới không có công bố ra tới. Khang bác vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức gật đầu đồng ý, ta cũng như vậy tưởng. Chắc không được nàng còn biết một ít đồ ăn chế tác phương pháp. Ngươi còn đừng nói. Vừa mới nàng chính là dạy trương đầu bếp lưỡng đạo tân đồ ăn. Tuy rằng nàng sẽ không làm, nhưng là sẽ nói. Trương đầu bếp chiếu nàng nói làm, kia đồ ăn chính là mỹ vị cực kỳ. Hai ngày này lại có thể đẩy ra tân đồ ăn phẩm. Hướng ly đồng nghe hắn nói, trong lòng lại bắt đầu suy tư lên. Đồ ăn phẩm vật như vậy, là từ thất thất tới lúc sau, mới chân chính mà phát huy ra tới. Chẳng lẽ ở chỗ nào đó, cái nào gia tộc phía trước liền có phương diện này nghiên cứu? Nàng thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Hướng ly đồng nhìn về phía một bên gần có điều chuẩn bị tài liệu tiểu thất, lại hướng khang bác hỏi. Khang bác gật gật đầu, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Hướng ly đồng cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là đối với tiểu thất nói, tiểu thất. Ta sẽ giúp ngươi chú ý tin tức, một chút có bất luận cái gì manh mối, ta đều sẽ nói cho ngươi kỷ chỉnh cứng nhắc điện tử thư. Cái này gọi là tiểu thất cô nương, cùng thất thất thế nhưng như vậy mà giống nhau, làm nàng cầm lòng không đậu mà muốn trợ giúp nàng. Tiểu thất nghe được nàng ở đối chính mình nói chuyện, quay đầu, nói, cảm ơn. Hướng ly đồng gật gật đầu, bắt đầu phân phó khởi đầu bếp đem đồ ăn chuẩn bị tốt, nàng chờ hạ phải cho thất thất mang qua đi. Tiểu thất lại lại lần nữa làm chính mình công tác, nàng thực cảm tạ đối phương trợ giúp trong lòng rất là cảm động. Bất quá, nàng nghĩ nàng mặt, không biết vì cái gì, nàng lại là như vậy mà quen thuộc. Hướng ly đồng chuẩn bị tốt đồ ăn, liền mang theo đồ vật, cùng tả thiên tể cùng nhau đi tới lạc ra. Phu nhân Hướng ly đồng đi vào, liền nhìn đến trang thủ quyển. Trang thủ quyển hướng nàng gật gật đầu, nói, thất thất nghỉ ngơi. Hướng ly đồng thấy vậy, đem đồ ăn giao cho đế an, làm hắn cầm đi giữ ấm, làm cho thất thất có thể ở tỉnh lại thời điểm có thể ăn đến đồ ấm thích hợp đồ ăn. Phu nhân, thất thất không có việc gì đi. Hướng ly đồng lại hỏi. Trang thủ quyền lắc đầu, hiện tại khó mà nói. Phía trước giật túc kia hài tử nói cho ta thời điểm, ta lại tìm bác sĩ lại đây xem. Tuy rằng đã xác định dược tề đã biến mất, nhưng là như thế nào cũng đều xem như không biết đồ vật, lưu trữ dù sao cũng là cái thai hoàng ẩm. Hướng ly đồng nghe nàng nói như vậy, ấy náy lại thăng lên, lúc ấy ta nếu là sớm một chút qua đi thì tốt rồi. Đồng đồng, ngươi cũng là cái hảo hài tử. Thất thất chính mình có ý nghĩ của chính mình. Nếu nàng thật sự tính toán làm ngươi qua đi, khẳng định sẽ nghĩ cách liên lạc tới rồi ngươi, nàng mới có thể đi phó ước. Trang thủ quyền nói, chính là nàng không có, liền chứng minh nàng có lẽ cũng không hy vọng ngươi qua đi. Hướng ly đồng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, lại vẫn là có chút không minh bạch. Phu nhân, ngươi nói thất thất vì cái gì muốn gạt nhiều như vậy sự tình a? Lại còn có làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Trang thủ quyền lắc đầu, thất thất phía trước liền rất có ý tưởng. Hiện tại vẫn luôn không nói ra tới, chỉ sợ là có tính toán của chính mình. Ngươi cũng không nên ép nàng nói, chuyện này ta còn là sẽ tìm người đi điều tra rõ ràng. Từ thất thất bên kia vô pháp đúng tay, hiện tại cũng chỉ có thể đủ từ mặt bên tới làm quyết định. mãi mãi, ngươi đừng đi điều tra. Lạc thất thất thanh âm lại ở trên lầu vang lên. Hướng ly đồng vừa nhấp đầu, liền nhìn đến thất thất đứng ở nơi đó, vội vàng hướng nàng phất tay, thất thất. Lạc thất thất chậm rãi đi xuống tới, lại là không để ý đến hướng ly đồng. Ngược lại là nhìn về phía trang Thu quyển, nói, mãi mãi, ngươi đừng đi điều tra. Sự tình hôm nay là các nàng một cái cảnh cáo. Cho nên, đừng đi tra, ta sợ. Thất thất, ngươi chẳng lẽ liền muốn vẫn luôn như vậy đã chịu các nàng uy hiếp. Hướng ly đồng có chút không rõ thất thất ý tưởng, nói thẳng nói. Lạc thất thất nhìn nàng một cái, ngữ khí trở nên có chút lạnh. đồng đồng, ngươi nếu không biết, đừng nói hảo sao. Hướng ly đồng bị nàng ngữ khí hoảng sợ, không có nói nữa. Thất thất vừa mới là phiền chán ngữ khí. Như vậy thất thất, thế nhưng làm nàng có chút xa lạ. Ngươi có cái gì ý tưởng? Trang thư ninh nhìn về phía lạc thất thất, hỏi. Lạc thất thất hít một hơi, nghiêm túc mà nói, nãi nãi, tuy rằng chuyện này không có cách nào nói cho ngươi, nhưng là ta dám cam đoan, chỉ cần qua này một năm, qua này một năm, hết thể đều sẽ hảo lên. Trang thủ quyển nhìn nàng, ngươi bảo đảm. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, không sai, ta bảo đảm thất thất hướng ly đồng vẫn là muốn khuyên bảo nàng bị người uy hiếp một năm tùy thời tùy chỗ đều khả năng đã chịu thương tổn chuyện như vậy thất thất như thế nào có thể chính mình lén gạt đi không nói ra tới bao gồm đồng đồng ngươi cũng không cần đi điều tra lạc thất thất lại đối nàng nói hướng ly đồng lúc này không bao giờ hảo thuyết chút cái gì tả thiên tề nhìn thấy không khí có chút cứng đờ liền đối với đế an phân phó một tiếng làm hắn đem đồ ăn lấy ra tới thất thất ngươi tới nếm thử Này đó đều là ngày thường ngươi thích đồ ăn, ta tử kỷ niệm mang lại đây." Hướng Ly Đồng đem đồ ăn dọn xong, đối Lạc Thất Thất nói. Lạc Thất Thất nhìn thoáng qua đồ ăn, lắc đầu, "Ta không có ăn uống, không muốn ăn." Hướng Ly Đồng bày biện đồ ăn tay cương xuống dưới. "Thất Thất, ngươi chuyện gì xảy ra? Đồng Đồng cũng là hảo tâm, ngươi như thế nào cũng muốn ăn một chút ta. Trang thủ quyển nhíu mày, gian dậy khởi Lạc Thất Thất tới. Lạc Thất Thất cắn chặt răng, có chút phiền chán mà nhìn Hướng Ly Đồng liếc mắt một cái. Ta hiện tại đầu vẫn là có chút đau, thực không thoải mái, là thật sự ăn không vô. Đồng đồng, chính ngươi ăn đi. Ta trước lên lầu. Nói xong, nàng cũng không màng những người khác phản ứng, trực tiếp đi lên lầu. Trang thủ quyền những mày, muốn dăn dậy, lại bị hướng ly đồng ngăn cản xuống dưới. Phu nhân, thất thất khẳng định là bởi vì chuyện này, tâm tình không tốt, ngài đừng nói cái gì. Hướng ly đồng nhìn bậy vài đạo đồ ăn, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Ngày thương thất thất chính là thực thích. Nếu nàng không muốn ăn, chúng ta đây liền ăn luôn đi. Trang thủ quyển phân phó Đế An làm hắn đem bộ đồ ăn bày biện hảo. Hướng Ly đồng liền lưu lại bồi trang thủ quyển ăn đồ ăn. Một bên còn cùng trang thủ quyển trò chuyện thiên, thỉnh thoảng phát ra từng trận vui sướng tiếng cười. Mà trở lại trong phòng lạc thất thất tự nhiên là không có rơi xuống phía dưới tình huống, cầm nắm tay, ánh mắt lộ ra nguy hiểm thần sắc. Tiểu thất, nghỉ ngơi một chút. Khang Bác nhìn thấy người đã thiếu, liền đối với Tiểu thất nói. Tiểu thất gật gật đầu, ân. Nàng vừa mới vẫn luôn ở làm việc. Thế nhưng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng thấy được ngồi địa phương, đang định ngồi trên đi, lại lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Tiểu thất. Khang bác vội vàng đi lên, lúc này mới phát hiện cái chán của nàng nóng lên đến lợi hại. Tiểu thất hình như là bị cảm. Khang bác hướng bên cạnh trương đầu bếp nói. Vậy ngươi chạy nhanh đem nàng mang qua đi trị liệu đi. Trương đầu bếp đôi hắn nói. Khang bác cũng không có do dự, đem tiểu thất ôm lên, một bên đôi hắn nói. Vậy ngươi nhìn cửa hàng A. Trương đầu bếp lập tức gật đầu Yên tâm yên tâm, nếu là có chuyện gì, ngươi nhớ rõ liên lạc ta a." Khang bác đáp ứng rồi xuống dưới, ôm tiểu thất lại đi ra ngoài. Này một vội vàng, đi ra thời điểm, thế nhưng đụng phải một người. A, thực xin lỗi. Khang bác cho rằng chính mình đụng vào khách hàng, chạy nhanh xin lỗi. Sao lại thế này, như vậy vội vội vàng vàng. Sở rất túc nhìn khang bác, biết hắn là nơi này công nhân, hỏi. Nguyên lai là sở tiên sinh a, tiểu thất hình như là bị cảm, ta mang nàng đi trị liệu. Thực mau trở lại. Khang bác nhìn thấy hắn, lập tức nói. Sở Dật túc gật gật đầu, lại chú ý cái tên kia, tiểu thất. Khang bác cũng không hướng hắn nhiều lời, chỉ đem tiểu thất ôm ngay lập tức mà hướng phía trước đi. Sở Dật túc lại tiến lên ngăn cản hắn, ngồi ta phi hành khí đi. Khang bác nhìn nhìn hắn, gật gật đầu, bọn họ đều không có mua phi hành khí, hiện tại có sở tiên sinh, tự nhiên là càng tốt. Sở Dật túc đem phi hành khí giả thiết hảo, liền làm khang bác đi rồi. Chính hắn tắt trở về trong tiệm Sở tiên sinh như thế nào lại đây? Trương Đầu Bếp tiến lên chào hỏi. Ta tới làm gọi món ăn. Sở rất túc nói, trong nhà nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm, kỷ niệm bên này tự nhiên vẫn là càng thêm phong phú. Trương Đầu Bếp lập tức tránh ra vị trí. Bên này Khang Bắc mang theo Tiểu Thất Thượng Phi hành khí, liền nhìn đến nàng gắt gao mà cao mày. Tiểu Thất, ngươi lại kiên trì một chút, chờ đợi khoang trị liệu liền không thành vấn đề. Khang Bắc ngồi sổm đối nàng nói. Lúc này Tiểu Thất phát đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, Gián ở mặt nạ thượng, thế nhưng là vô cùng suy yếu. Khang bác nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Giật, thật là khó chịu. Khang bác lại nghe nàng nỉ non thanh. Tiểu thất, ngươi đang nói cái gì? Khang bác dò hỏi. Tiểu thất lại không có lại cho hắn đáp lại. V-180 ta nhớ do ngươi. Phi hành khí ngừng ở bệnh viện cửa. Kỳ trình cứng nhắc điện tử thư. Khang bác đem vẫn luôn ở nỉ non tiểu thất ôm xuống dưới đi. Trị liệu thực nhanh chóng, tiểu thất bị để vào khoang trị liệu bên trong. Ba phút đi qua, tiểu thất thiêu trực tiếp lui xuống. Mà nàng bản nhân cũng từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Khang bác, chúng ta ở nơi nào a? Tiểu thất nhìn xem chung quanh, có chút xa lạ, liền dò hỏi duy nhất nhận thức người. Khang bác thấy nàng rốt cuộc không có việc gì, mới đưa trị liệu phí dụng thanh toán tiền. Ngươi vừa mới thế nhưng phát sốt, Vì cái gì đều không nói. Khang bác trong ánh mắt mang theo nghiêm khắc, nàng liền thế nào cũng phải muốn như vậy kiên trì sao? Tiểu thất lắc đầu. Lúc này mới nhớ tới phía trước làm việc khi có chút hôn hôn trầm trầm nàng căn bản không có để ở trong lòng, cho nên mới tạo thành như vậy hậu quả. Xin lỗi. Nàng thế nhưng bởi vì chính mình chậm trễ Khang Bắc, hơn nữa cho hắn tạo thành lớn như vậy phiền thoái. Ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi, ngươi nên nói, hẳn là đối với ngươi chính mình. Khang Bắc nhìn nàng như vậy, liền nhịn không được muốn sinh khí. Rõ ràng liền mất đi ký ức, còn không biết muốn chiếu cố chính mình. Tiểu thất chỉ có thể đủ trầm mặc xuống dưới hắn nói được không sai ta đã thật lâu không có gặp được quá phát sốt người bệnh một cái người mặc màu trắng quần áo người đi đến tiểu thất nhìn xem bác sĩ có chút ngượng ngùng mà cúi đầu được rồi trở về đi sẽ không có bất luận cái gì di chứng bác sĩ đối nàng nói tiểu thất gật gật đầu đang định đi lại bị khang bắc ngăn cản tiểu thất từ từ khang bắc nói tiểu thất mờ mịt mà nhìn hắn không biết hắn còn muốn làm cái gì bác sĩ ngươi lại cho nàng kiểm tra kiểm tra nhìn xem có cái gì khác tật xấu khang bác nhìn về phía bác sĩ hắn chính là nhớ lại phía trước nói qua muốn mang tiểu thất lại đây trị liệu sự tình còn kiểm tra cái gì trải qua khoang trị liệu trị liệu cái gì tật xấu đều trị liệu hảo bác sĩ vây vây tay thầm nghĩ những người này chẳng lẽ còn hoài nghi khoang trị liệu tác dụng sao khang bác cũng nghĩ đến như vậy đạo lý nhưng là vì xác định hắn nhìn về phía tiểu thất tiểu thất ngươi đem mặt nạ bắt lấy tới nói không chừng trải qua khoang trị liệu trị liệu ngươi liền khôi phục Tiểu thất lại lắc đầu, ta còn là cái gì đều không có nhớ tới. Khang bác lại kiên trì, Tiểu thất do dự một chút, kia hảo. Bất quá ta bắt lấy tới lúc sau, các ngươi đừng bị dọa tới rồi. Khang bác gật gật đầu, thầm nghĩ, sao có thể sẽ dọa đến đâu? Bất quá, đương Tiểu thất tháo xuống mặt nạ thời điểm, Khang bác cùng bác sĩ đều không cấm hít một hơi. Gương mặt kia thượng tràn đầy vết thương còn cùng với màu đen dấu vết, nhìn qua quả thực thảm không nỡ nhìn. Tiểu thất lập tức đem mặt nạ mang lên, có chút khổ sở mà nói ta đều nói, thực khủng bố. Bác sĩ, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không trị liệu a? Khang bác còn nghĩ như vậy vết thương, trong lòng có chút khó chịu. Tiểu thất kia hai mắt như vậy thanh triệt, có thể muốn gặp, nàng khuôn mặt cũng sẽ không quá kém. Hiện tại thế nhưng biến thành như vậy, nàng khẳng định rất khổ sở. Bác sĩ nhíu nhíu mày, nói, không nên a, khoa trị liệu là có thể trị liệu trừ bỏ tinh thần lực phương diện ngoại sở hưu bệnh trạng. Trên mặt nàng vết thương không nên còn tàn lưu mới đúng. Tiểu thất trầm mặc, Mặc kệ bọn họ có phải hay không không tin, như vậy khó coi khủng bố mặt, lại vẫn như cũ là tồn tại. Bác sĩ, người nếu không nhìn nhìn lại. Khang bác nghĩ vẫn là đến làm trên mặt nàng thương đều chưa khỏi mới được a Bác sĩ gật gật đầu, ở trải qua tiểu thất đồng ý lúc sau, vạch chân trên mặt nàng mặt nạ, tiểu tâm mà xem xét như vậy miệng vết thương cùng những cái đó màu đen vật chứa, có chút kinh hãi. Bác sĩ, thế nào? Khang bác dò hỏi. Bác sĩ lắc đầu, như vậy miệng vết thương. Tựa hồ là bởi vì này đó màu đen vật chất ảnh hưởng, mới không có cách nào khép lại. Kia có thể hay không đem những cái đó vật chất thanh trừ đâu. Khang bác nhìn về phía bác sĩ, hy vọng có thể từ hắn trên mặt nhìn đến bất luận cái gì một chút hy vọng. Bác sĩ nhìn xem bên cạnh vẫn luôn trầm mặc tiểu thất, vốn định phải cho bọn họ một chút hy vọng, nhưng là lại là như thế mà hiện thực, thực xin lỗi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vật chất. Khang bác có chút thất vọng, nhìn xem tiểu thất, lại phát hiện nàng thế nhưng thực bình tĩnh. Bác sĩ dừng một chút, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Cái gì? Khang bác có chút kinh hỉ mà nhìn về phía hắn. Bác sĩ do dự một chút, các ngươi có thể lựa chọn chỉnh dung, như vậy liền có thể xóa như vậy màu đen vật chất. Khang bác vừa nghe cái này ý tưởng, buồn tính toán đáp ứng, lại thấy đến tiểu thất lập tức đứng lên. Xin lỗi, ta không có cách nào. Ta không nghĩ muốn thay đổi ta khuôn mặt. Ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, ta không nghĩ tương lai người nhà của ta đều nhận không ra ta tới nói xong tiểu thất liền nhìn về phía khang bắc đi rồi khang bác thấy nàng như thế kiên trì cũng không tốt ở nói cái gì đành phải đi theo nàng đi rồi bác sĩ nhìn nàng bóng dáng than thở dài liền tính không nhớ rõ cũng không có quan hệ a chỉ cần thông qua gen hẳn là có thể tìm được thân phận của nàng đáng tiếc bọn họ đã rời đi cũng liền không có nghe được hắn theo như lời nói tiểu thất ngươi không cần đánh mất tin tưởng a khẳng định còn có mặt khác biện pháp khang bác nhìn thấy tiểu thất bước nhanh chạy ra đi vội vàng đối nàng nói Tiểu thất lắc đầu, nói, ta không để bụng ta gương mặt này hiện tại thế nào, ta muốn tìm được người nhà của ta, đây mới là quan trọng nhất. Chúng ta trở về đi. Khang bác gật gật đầu, ta sẽ giúp ngươi chú ý. Tiểu thất thực cảm tạ hắn trợ giúp, nhìn xem phía trước lộ, nàng cũng cảm thấy kỳ thật tìm không thấy chính mình người nhà, cũng không có như vậy mà làm người tuyệt vọng. Ít nhất, nàng bên người vẫn là có người ở trợ giúp nàng. Tiểu thất, ngươi đừng đi sai rồi, nơi này. Khang bác ngăn cản nàng. Tiểu thất ngừng lại, đi theo hắn đi vào phi hành khí. Đây là ngươi phi hành khí. Tiểu thất đi vào đi lúc sau, hỏi. Khang bác đương nhiên lắc đầu, không phải ta, ta nhưng mua không nổi. Tuy rằng phi hành khí là thật nhiều người đều có được, đáng tiếc hắn loại này không thể đủ đảo quặng người, phía trước liền sinh tồn đều có rất lớn vấn đề, sao có thể mua nổi đâu. Hơn nữa cái này phi hành khí chính là mới nhất khoảng, hắn phỏng trừng hắn ở kỷ niệm là mấy trăm năm đều mua không nổi. Nga Tiểu thất cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là phát ra một cái đơn âm tiết. Cái này là sở tiên sinh phi hành khí. Hắn phía trước nhìn thấy ngươi phát sốt, liền làm ta mang theo lại đây. Khang bác giải thích lên. Sở tiên sinh. Tiểu thất lặp lại như vậy một cái xưng hô. Khang bác thấy nàng không biết, lại cùng nàng giải thích lên. Sở tiên sinh chính là lao bản vị hôn phu. Người khác cũng không tệ lắm. Tiểu thất gật gật đầu. Ta đây muốn cảm ơn hắn. Nếu không có hắn phi hành khí. Nàng khẳng định còn muốn khó chịu đã lâu. Đó là đương nhiên à chúng ta nhanh lên qua đi mới là thật sự. Sở tiên sinh khẳng định còn đang chờ phi hành khí đâu. Khang bác đột nhiên nghĩ tới cái này, vội vàng nói. Tiểu thất không có phản ứng, chỉ là nhìn hắn đi thử điều chỉnh phi hành khí. Gì, cái này là như thế nào làm cho. Khang bác nhìn mặt trên lung tung rối loạn giả thuyết kiện, có chút mờ mịt. Tiểu thất đi qua đi, nhìn nhìn, điểm mấy cái chỉ thị kiện. Phi hành khí liền ra tốc mà đi phía trước bay. Tiểu thất, ngươi như thế nào biết cái này phi hành khí là như thế nào thao tác? Khang bác kinh ngạc mà nhìn nàng thuần thụ. Tiểu thất lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ là dựa vào một loại cảm giác. Khang bác nhìn xem nàng, càng thêm xác định nàng tuyệt đối là phi phu tức quý gia ra tới. Chỉ là không biết nàng người nhà là nghĩ như thế nào, ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn không có phái người tới tìm nàng. Phi hành khí tốc độ ra tốc sau, hai người tới thời gian trước tiên. Khang bác, ngươi đã trở lại a? Tiểu thất không có việc gì đi. Trương đầu bếp nhìn thấy Khang Bắc từ phi hành khí chung đi ra, vội vàng hỏi. Tiểu thất đi ở mặt sau, lắc đầu, ta không có việc gì. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Trương đầu bếp thở dài, ngươi nha, cũng không biết xem trọng chính mình. Có phải hay không tối hôm qua thượng ngủ thời điểm cảm bạo, hôm nay vẫn là đừng ở tại trong tiệm đi. Tiểu thất lắc đầu, ta phía trước là quên mất điều tiết độ ấm, hôm nay không có việc gì. Tiểu thất Khang Bắc còn muốn khuyên bảo nàng. Lại phát hiện nàng vẫn cứ thực kiên trì Khang bác đành phải từ bỏ liền nói, sở tiên sinh còn ở đi trương đầu bếp gật đầu Chỉ chỉ bên trong phương hướng Ở bên trong nấu ăn đâu Khẳng định là mang về Nga Khang bác gật gật đầu Đang định đi vào đi Hướng hắn nói một tiếng cảm tạ Lại thấy đến tiểu thất đã hướng bên trong đi rồi Hắn lập tức đuổi theo đi vào Tiểu thất nghe được sở tiên sinh thế nhưng còn ở Nàng liền trực tiếp đi vào Đối với hắn trợ giúp Nàng khẳng định là muốn biểu đạt lòng biết ơn Sở tiên sinh, tiểu thất nhìn kia đang ở bận rộn thân ảnh, hô một tiếng. Sở rất túc ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái mang theo mặt nạ nữ hài đứng ở cửa, hắn hướng nàng gật gật đầu, tiểu thất. Tiểu thất lại không có đáp ứng, chỉ là ngơ ngẩn nhìn gương mặt kia. Bên trái vị trí bắt đầu phát đau, liên quan con mắt cũng trở nên chua xót lên. Nước mắt ngăn không được mà trào ra, theo gương mặt rơi xuống. Nàng cũng không biết sao lại thế này, chỉ là nhìn gương mặt kia, liền ngăn không được mà muốn khóc. Khuất, khó chịu Quá nhiều quá nhiều cảm tình bừng lên. Sở Dật túc không có nhìn thấy nàng nước mắt, chỉ là cảm thấy nàng đột nhiên đỏ mắt hồng. Ngươi không cần cảm tạ ta. Sở Dật túc nói. Tiểu thất hơi hơi hé miệng, lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu. Nàng muốn chạy tới, muốn gắt gao mà ôm lấy người kia, muốn nghe được hắn an ủi nói. Cho dù, nàng căn bản không quen biết như vậy một người. Nàng thậm chí không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng là... Tâm lại như thế rõ ràng mà nhớ rõ như vậy một người đã lâu, nàng mới hơi hơi hé miệng. Ngươi có nhận thức hay không ta? Ta nhớ rõ ngươi, ta nhớ rõ ngươi, nhưng lại không biết tên của ngươi. Ta nhớ rõ ngươi, nhưng lại chỉ có như vậy mãnh liệt cảm xúc. Trừ cái này ra, ta hoàn toàn không biết gì cả. Sở Dật túc nhìn nữ hải kia, nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ ngươi. Có lẽ là nữ hải không chỉ là tên cùng thất thất rất giống, liên quan thanh âm cũng là tương tự. Làm hắn cũng nhân tiện đối nàng tương đối ôn hòa. Tiểu thất. Khang bác tiến vào, liền nhìn đến tiểu thất gắt gao mà nhìn chằm chằm sở giật túc. Sở tiên sinh, hôm nay cảm ơn người. Khang bác nói. Sở giật túc lắc đầu, không có việc gì, ta vừa vặn ở nấu ăn. Không dùng được phi hành khí. Vê 181 đau lòng cảm giác. Tiểu thất nghe hắn nói chuyện, chỉ là cảm thấy càng thêm mà khổ sở. Hắn nói, hắn không nhớ rõ. Chính là, nàng tâm lại ở nói cho nàng hắn cùng nàng rất quen thuộc rất quen thuộc như thế khắc sâu ký ức nàng muốn như thế nào đi xác định hắn cùng nàng không có nửa điểm quan hệ tiểu thất ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì khang bác nhìn thấy tiểu thất sững sờ ở tại chỗ do hỏi tiểu thất lại không có động tĩnh khang bác đành phải đi kéo nàng tiểu thất tiểu thất tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại khổ sở đến vô pháp khắc chế nàng chỉ là ở lẩm bẩm mà nói ta nhớ rõ ngươi à ta thật sự nhớ rõ ngươi nàng quên mất nhiều như vậy sự tình quên mất chính mình người nhà lại vẫn như cũ đối hắn có ấn tượng tựa hồ là khắc đến tận xương tủy giống nhau khắc sâu khang bác nghe nàng lời nói lập tức hiểu biết tiểu thất sở tiên sinh là tướng quân tri tử phi thường ưu tú hơn nữa hiện tại cũng thường xuyên xuất hiện ở công chúng trước mặt ngươi biết thực bình thường mau đi ra đi đừng chậm trễ sở tiên sinh tiểu thất lại dùng sức mà lắc đầu không đúng không đúng nếu chỉ là như vậy nàng căn bản là sẽ không nhớ rõ Nàng đã mất trí nhớ, trừ phi là chân chính khắc sâu sự tình, nàng rất có thể đã quên mất. Tiểu thất. Khang bác nhìn nàng, có chút khó xử. Sở rất túc nhìn thấy nữ nhân này còn đứng tại chỗ, có chút kỳ quái, liền hỏi nói, tiểu thất là chuyện như thế nào? Sở tiên sinh, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu thất là chính mình đi đến kỷ niệm tới. Nàng mất trí nhớ, ta thấy nàng đáng thương, khiến cho nàng ở kỷ niệm hỗ trợ. Khang bác giải thích lên. Sở rất túc nghi hoặc mà nhìn cái này mang theo mặt nạ nữ nhân, chẳng lẽ hắn thật là ở địa phương nào gặp được quá nàng? Ngươi thật sự nhớ rõ ta. Sở rất túc nhìn về phía nàng, nghĩ thầm, nếu nàng thật sự nhớ rõ chính mình, kia nhưng thật ra làm nàng tìm được ký ức một cái biện pháp. Tiểu thất dùng sức gật đầu. Sở rất túc nhìn nhìn nàng, trong lòng có ý tưởng, chỉ cần hắn nhớ tới nàng, nói không chừng liền có thể kết luận thân phận của nàng. Đem mặt nạ hai xuống. Sở rất túc nhớ không nổi tiểu thất cái tên kia Cũng chỉ hảo thông qua nàng tướng mạo qua lại nhớ. Tiểu thất lại lập tức dùng đôi tay che đậy mặt nạ. Ta không nhìn xem ngươi khuôn mặt, ta như thế nào biết ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi. Sở giật túc giải thích lên. Tiểu thất dùng sức mà lắc đầu, kháng cự mà lui về phía sau một bước, không, không thể xem. Sở tiên sinh, tiểu thất trên mặt tựa hồ là có một loại độc, đem nàng mặt đều hủy hoại. Nếu ngươi thật sự có thể nhận được nàng, cũng nhìn không ra cái gì tới. Khang bác nghĩ đến phía trước chứng kiến đến tình cảnh, cũng chỉ cảm thấy kinh hãi. Tiểu thất rốt cuộc là tao ngộ thế nào tình huống. Sở Dật túc lại có hắn kiên trì, ngươi làm ta nhìn xem, vạn nhất có thể nhớ tới đâu. Khang bác nghe được sở Dật túc nói như vậy, ngẫm lại cũng có khả năng, tiểu thất, ngươi khiến cho sở tiên sinh nhìn xem đi. Tiểu thất vẫn cứ lắc đầu. Không biết vì cái gì, nàng không hy vọng cái này sở tiên sinh nhìn đến nàng xấu xí bộ dáng. Không, không phải sở tiên sinh. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng không phải như vậy têu hắn, nhưng là, lại như thế nào cũng nghĩ không ra tên của hắn. Tiểu thất, ngươi còn có nghĩ muốn tìm được người nhà của ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn người nhà của ngươi lo lắng sao? Hiện tại làm sở tiên sinh nhìn xem, nói không chừng là có thể đủ biết thân phận của ngươi. Khang bác khuyên bảo lên. Tiểu thất cắn cắn môi, nhìn xem mặt vô biểu tình sở tiên sinh, còn có vẻ mặt lo lắng khang bác. Nghĩ nghĩ, vẫn là tháo xuống mặt nạ. Tràn đầy vết thương trên mặt treo điểm điểm nước mắt. Lại xứng với cặp kia đỏ bừng hai mắt, thế nhưng làm hắn có vài phần đau lòng. Đau lòng. Sở Dật túc nghĩ chính mình giờ phút này tâm tình, hắn thế nhưng sẽ có như vậy cảm xúc. Như vậy cảm xúc chỉ phát sinh ở thất thất trên người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trước mắt cái này hắn cũng không biết thân phận nữ nhân trên người. Sở tiên sinh. Sở tiên sinh. Khang bác đều sở giật túc. Sở Dật túc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sở tiên sinh, ngươi biết tiểu thất thân phận sao? Khang bác do hỏi. Tiểu thất cũng chờ mong mà nhìn hắn, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến hữu dụng tin tức. Sở Dật Túc lại lắc lắc đầu, không, cũng không có. Bất quá ta sẽ đi giúp ngươi điều tra, nhìn xem gần nhất có hay không mất tích tình huống. Tiểu thất đành phải thất vọng mà cúi đầu, đem chính mình mặt nạ lại một lần beo đi lên. Tiểu thất, ngươi cũng không cần thất vọng. Sở Tiên sinh chính là có thể tra ra rất nhiều chúng ta không thể đủ tra được vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định thực mau là có thể đủ tìm được người nhà của ngươi. Khang bác ga nủi nói. Tiểu thất gật gật đầu, cũng không có đang nói chuyện. Sở Dật túc nhìn xem nàng, nhẫn hạ tâm đau lòng, mặt vô biểu tình mà nói, sẽ thực mau nói cho người kết quả. Tiểu thất nghe hắn nói, không biết vì cái gì, liền như vậy dạng mà tín nhiệm. Tiểu thất, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ sở tiên sinh. Khang bác nhắc nhở nói. Tiểu thất liền đi theo hắn rời đi. Sở Dật túc nhìn nhìn tiểu thất bóng dáng, thế nhưng cảm thấy nàng cùng thất thất như thế giống nhau. Nếu không phải lúc này thất thất liền ở Lạc Gia nghỉ ngơi, hắn đều sẽ hoài nghi nàng đi tới kỷ niệm. Sở Dật túc ném ra trong đầu kia kỳ quái ý niệm, tiếp tục trong tay động tác. Hắn yêu cầu mau chút đi trở về. Sở Dật túc đem làm tốt đồ ăn mang theo, về tới Lạc Gia, liền nhìn đến hướng ly đồng cùng tả thiên tề đều ở. Sở tiên sinh. Hướng ly đồng nhìn về phía hắn, chào hỏi. Sở Dật túc hướng nàng gật gật đầu, các ngươi như thế nào không đi lên. Hướng ly đồng lại nói nói, thất thất ở nghỉ ngơi Chúng ta không nghĩ muốn quấy rầy, Ta đây cho nàng đem đồ ăn mang lên đi. Sở Dật túc nói. Hướng ly đồng lại lắc đầu, nói, sở tiên sinh, xem ra ngươi là sẽ làm không công. Thất thất cũng không dùng nữa. Chúng ta vừa mới mang đến đồ ăn đều bị nàng cự tuyệt. Cự tuyệt. Sở Dật túc khẽ nhíu mày. Đúng vậy, thất thất gần nhất biểu hiện quá kỳ quái. Nàng chính là đối này đó thức ăn nhất coi trọng, thế nhưng sẽ như vậy cự tuyệt, chẳng lẽ thật là đã chịu ảnh hưởng. Hướng ly đồng vừa nói một bên suy đoán lên. Sở giật túc dừng một chút, nói, ta đi lên nhìn xem. Hướng ly đồng tự nhiên cũng không hảo ngăn đón, liền nói, nếu thất thất nghỉ ngơi tốt, ngươi liền nói cho chúng ta biết. Chúng ta còn không có tới kịp cùng nàng hảo hảo nói chuyện đâu. Sở giật túc gật gật đầu, cất bước hướng tới trên lầu đi đến. Phòng môn bị gắt gao mà đóng cửa. Sở giật túc hướng đế an phân phó một tiếng, môn bị mở ra. Lạc thất thất nhắm chặt hai mắt, an tĩnh mà nằm ở nghỉ ngơi thương bên trong sở rất túc chậm rãi đi qua đi, lại thấy đến nàng đột nhiên mở bừng mắt, giật, lạc thất thất ngồi dậy, tỉnh. sở rất túc nhìn về phía nàng, lạc thất thất gật gật đầu, nghe được ngươi đã trở lại, ta liền tỉnh. hiện tại hảo điểm sao? sở rất túc do hỏi. hảo chút. lạc thất thất nói, có chút do dự, làm ngươi lo lắng. sở rất túc lắc đầu, ngươi đi xuống ăn một chút gì đi. hướng ly đồng cũng ở. lạc thất thất lại nhíu nhíu mày, nói, giật. Ta hiện tại không muốn ăn đồ vỡ. Hiện tại đã 4 điểm. Đi xuống ăn chút. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất thấy hắn kiên trì, đành phải lên, đi theo hắn đi xuống lâu. Sở Dật túc đem đồ ăn phóng hảo, liền nhìn nàng ăn. Kết quả lạc thất thất bất quá là gấp vài cái, liền đã không có muốn ăn. Thất thất, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút. Ngươi hôm nay giữa trưa đều không có ăn cơm đâu. Hướng ly đồng ở bên cạnh quên. Lạc thất thất lại lắc đầu, ta không có ăn uống nhưng là ngươi dinh dưỡng theo không kịp tha nếu không ta đi cho ngươi lấy một con dinh dưỡng tể tốt xấu bổ sung điểm dinh dưỡng hướng ly đồng đề nghị nói nhưng là nói ra nàng liền có chút hối hận thất thất chính là ghét nhất dinh dưỡng tể vẫn luôn đều thực ghét bỏ nó hương vị ai biết là thất thất lại gật gật đầu hảo hướng ly đồng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là làm tả thiên tể lấy ra dinh dưỡng tể lạc thất thất tiếp nhận dinh dưỡng tể liền ăn lên hướng ly đồng nhìn nàng có chút kinh ngạc thất thất ngươi cảm thấy thế nào Con Hảo." Lạc Thất Thất nói. Hướng Ly Đồng càng là kinh ngạc, thế nhưng không có bất luận cái gì mà phản cảm. Chẳng lẽ là nàng phía trước tiêm vào dược tề đã thay đổi nàng vị rất sao? Nghỉ ngơi một chút. Sở Dật Túc thấy nàng ăn xong, liền nói, Lạc Thất Thất gật gật đầu, ngoan ngoãn mà ngồi xong. Sở Dật Túc thấy nàng hảo chút, nhớ tới tiểu thất sự tình, liền nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một lát, ta đi xử lý điểm sự tình. Lạc Thất Thất không có trả lời, chỉ là gật gật đầu sở dật túc liền đi tới bên cạnh dùng máy liên lạc phân phó lên giúp ta tra một cha gần nhất mấy ngày mất tích dân cư nhìn xem có hay không ước chừng hai mươi mấy tuổi nữ tính sở dật túc phân phó ngày mai đem sàng chọn tốt kết quả nói cho ta lạc thất thất ở bên này nghe được hắn nói nhữ mày nhìn thấy hắn đi tới liền lập tức hỏi giật ngươi đang nói cái gì mất tích dân cư a ra chuyện gì sao sở dật túc lắc đầu trả lời nói không có gì đại sự chỉ là kỷ niệm xuất hiện một nữ nhân Nàng mất trí nhớ. Ta đáp ứng giúp nàng tìm được nàng người nhà. Mất trí nhớ nữ nhân. Lạc thất thất do hỏi. Hướng ly đồng nghe được sở giật túc nói như vậy, lúc này mới nhớ tới hôm nay ở mấy năm nhìn thấy người. Đúng vậy, chính là cái kia tiểu thất. Thất thất, cái kia cô nương chính là cùng ngươi lớn lên rất giống. Ta hôm nay nhìn đến thời điểm cũng thực kinh ngạc. Hướng ly đồng đối nàng nói. Lạc thất thất nghe thấy cái này tin tức, trong lòng cả kinh. Thất thất, ngươi nói nàng có thể hay không là người thất lạc nhiều năm mội mội a hướng ly đồng nghĩ đến này liền hỏi nói lạc thất thất lập tức lắc đầu nói nói bậy gì đó ta mới không có gì mội mội hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy gật gật đầu đáp cũng là không thể nào mội mội của ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều năm phu nhân lại cái gì cũng không biết đi lạc thất thất không nói gì tiểu thất nàng yêu cầu đi xác nhận một chút bất quá thật là kỳ quái cái kia kêu, kêu tiểu thất Lúc ấy thế nhưng xuất hiện ở ngươi cùng mạch oánh ở địa phương. Thất thất, ngươi có cảm thấy hay không tiểu thất sẽ cùng mạch oánh các nàng có quan hệ? Chúng ta muốn hay không mang nàng lại đây hỏi một chút? Hướng ly đồng nghĩ, nếu tiểu thất thật sự biết điểm cái gì, là có thể đủ trước tiên giải quyết thất thất vấn đề. Lạc thất thất lắc đầu, nói, hẳn là không có đi. Ta cùng mạch oánh tiếp xúc khi, lúc ấy cũng không có nhìn thấy một cái cùng ta không sai biệt lắm nữ nhân A. Hướng ly đồng nghĩ, cũng là, nếu thật sự cùng mạch oánh có quan hệ, Nàng không có khả năng đem nàng lưu lại nơi này à. Nghĩ đến này, nàng cũng từ bỏ. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là muốn giúp tiểu thất tìm kiếm đến nàng người nhà, còn có thân phận của nàng, bộ dáng này liền biết tình huống của nàng. Hướng ly đồng nói. V-182 Phật khiêu tường. Lạc thất thất nghe nàng nói chuyện, không có trả lời, chỉ là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thất thất, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta liền không quay dậy. Hướng ly đồng ở chỗ này hàn huyên một ít thời gian. Liên cùng tả thiên tể cùng nhau rời đi. Sở Dật túc nhìn về phía lạc thất thất, do hỏi, ngươi muốn hay không đi lên nghỉ ngơi. Lạc thất thất lắc đầu, đáp, không cần, ta đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Sở Dật túc gật gật đầu, kia đi ra ngoài đi một chút. Lạc thất thất đáp ứng rồi xuống dưới, đi theo hắn liền đi ra ngoài. Giật, ta muốn đi xem cái kia cùng ta lớn lên rất giống nữ hải. Lạc thất thất nói, một bên nhìn về phía sở Dật túc, giải thích nói, ta chỉ là rất tò mò. Như thế nào sẽ có người cùng ta giống nhau đâu. Tuy rằng ta có thể xác định ta cũng không có cái gì tỉ muội, nhưng vẫn là mau chân đến xem. Sở rất túc gật đầu, mang theo nàng thượng chính mình phi hành khí. Tiểu thất, hảo, không cần thu thập. Hôm nay liền đến nơi này. Khang bác nhìn thấy tiểu thất còn lộng, liền nhắc nhở nói. Tiểu thất cũng không kiên trì, đem bên tay sự tình đều chuẩn bị cho tốt, liền buông xuống. Khang bác đi tới nàng bên người, do hỏi, tiểu thất, ngươi thật sự không cùng ta cùng đi sao? Ta cái kia phòng ở có tam gian phòng khách, hoàn toàn đủ ngươi ở. Tiểu thất cười cười, nói, không có việc gì, ta liền ở tại trong tiệm đi. Dù sao ta hiện tại cũng biết như thế nào điều tiết độ ấm. Yên tâm, sẽ không lại sinh bệnh. Có sự tình cần thiết muốn cự tuyệt, nếu không sẽ tạo thành hiểu lầm. Khang bác nghe nàng còn như vậy kiên trì, chỉ có thể đủ từ bỏ. Nói thẳng nói, kia tiểu thất, chính ngươi chú ý hạ an toàn, nếu có việc. Hắn mới nhớ tới tiểu thất căn bản là không có máy liên lạc, dư lại nói. Hắn chỉ có nuốt xuống đi. Tiểu thất nghe hắn lo lắng, vội vang nói, không cần, nơi này thực an toàn, ta sẽ không có việc gì. Liên bang chủ tinh cầu trị an đương nhiên là không cần lo lắng, tiểu thất vẫn là thực tin tưởng. Hai người đang ở nói lời này, liền nhìn đến sở giật túc cùng lạc thất thất đi đến. Sở tiên sinh, ngại như thế nào lại về rồi. Lão bản cũng tới. Khang bác nhìn thấy hai người, rất là kinh ngạc. Sở giật túc nhìn xem lạc thất thất, nói, nàng đến xem tiểu thất. Tiểu thất nhìn hắn bên cạnh nữ hải, thế nhưng cảm thấy phi thường mà quen thuộc. Người chính là tiểu thất. Lạc thất thất nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên một mạt mạc danh thần sắc, trên mặt lại là mang theo tươi cười. Tiểu thất gật gật đầu, không biết vì cái gì nàng thế nhưng từ đấy lòng chán ghét nữ nhân này, lại không biết là cái gì nguyên nhân. Quả nhiên rất giống a. Lạc thất thất dựa vào sở giật túc, một bên nhìn từ trên xuống dưới nàng, sau đó nói, cũng không biết có phải hay không mặt cũng rất giống. Khang bác ở bên này nghe nàng theo như lời nói, lập tức gật gật đầu, hắn phía trước còn không có như thế nào xác định, hiện tại xem, tiểu thất cùng lão bản quả thực chính là giống nhau như lúc, trừ bỏ gương mặt kia. Kỳ chỉnh cứng nhắc điện tử thư. Tiểu thất đệ lại chính mình mặt nạ, ánh mắt gắt gao mà đặt ở nàng cùng sở giật túc tiếp xúc địa phương. Lão bản, nàng mặt bị thương, vẫn là không cần nhìn. Khang bác thế tiểu thất giải thích. Lạc thất thất nhìn xem nàng, hỏi tiếp nói, nguyên lai là như thế này. Tiểu thất. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì hữu dụng tin tức sao? Chúng ta là có thể đủ càng thêm xác định thân phận của ngươi. Tiểu thất nhìn xem sở rất túc, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình tình huống nói ra. Ta nhớ không được quá nhiều, chỉ là cảm giác cùng sở tiên sinh rất quen thuộc, còn có, ta cảm thấy ngươi cũng rất quen thuộc. Tiểu thất nói, lạc thất thất nghe nàng lời nói, nắm tay nắm thật chặt, lại nói nói, như vậy à, kia cũng không tính cái gì hữu dụng tin tức. Rốt cuộc chúng ta đều là thường xuyên xuất hiện ở công chúng trước mặt hình tượng. Mặt khác đâu? Liền không có mặt khác hữu dụng tin tức. Tiểu thất lắc lắc đầu. Kia thật là đáng tiếc đâu? Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định vẫn là sẽ giúp ngươi tìm được thân phận. Lạc thất thất nói. Tiểu thất nhìn nhìn sở giật túc, vẫn là gật gật đầu. Hai vị không có ăn cơm đi. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ta lập tức đi làm. Trương đầu bếp tiến vào, do hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, nói, không cần. Chúng ta đều ăn qua. trương đầu bếp thấy thế, liền nói, vậy được rồi. Đúng rồi, lạc cô nương, tiểu thất nói cho chúng ta lưỡng đạo tân đồ ăn, chúng ta tính toán lại làm ra hai cái đồ ăn, lấy cái hảo dấu hiệu, tứ phương tiến bảo. Ngươi xem thế nào? Lạc thất thất gật gật đầu, nói, chỉ cần đối kỷ niệm hữu dụng, các ngươi đều đi khai phá. Chỉ là đáng tiếc chúng ta suy nghĩ rất lâu, không nghĩ tới hữu dụng đồ ăn. Lạc cô nương, ngươi có thể dạy chúng ta lưỡng đạo sao? Lạc thất thất một đốn. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, nói tiếp, ta ngày hôm qua bị thương, hiện tại nếu muốn đồ ăn, rất mệt. Sở Dật túc nhìn nàng một cái, sau đó nói, ta đến đây đi. Phía trước thất thất cho hắn một quyển thực đơn, hắn hoàn toàn có thể đem này ở đó dùng tới. Vậy cảm ơn sở tiên sinh. Trương đầu bếp nói. Sở Dật túc gật gật đầu, ý bảo những người khác trước đi ra ngoài. Tiểu thất cũng không có lưu lại. Mấy người đi tới một trương trống không trên bàn ngồi xuống. Khang bác liền tiếp đón người lấy ra một ít đồ uống tới. Tiểu Thất cũng buồn tính toán lên hỗ trợ, lại bị Lạc Thất Thất ngăn lại. "Tiểu Thất, ngươi đừng đi vội, làm cho bọn họ đi thì tốt rồi." Lạc Thất Thất nhìn nàng, nói. Tiểu Thất nhìn nhìn Khang Bắc, an tĩnh mà ngồi xuống, chỉ là vẫn luôn cúi đầu. Lạc Thất Thất nhìn tiểu Thất bộ dáng, trong ánh mắt lấp loè khác thường thần thái. "Tiểu Thất, ngươi lại như thế nào đến kỷ niệm tới?" Lạc Thất Thất dò hỏi nàng. Tiểu Thất nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng từ đấy lòng không thích nàng, phía trước có Sở giật Túc ở cho nên nàng cũng phụ họa, nhưng là hiện tại nàng thật là không nghĩ muốn nói bất luận cái gì lời nói. Tiểu thất, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Lão bản đang hỏi ngươi đâu. Khang bác mang theo đồ uống ra tới, nghe được lạc thất thất hỏi chuyện, cho rằng lạc thất thất còn muốn hỏi tiểu thất lai lịch, vội vàng thúc giục nói. Tiểu thất ngẩng đầu, nói, ta phía trước đi theo một nữ nhân, nàng rời khỏi. Ta dựa vào có chút ấn tượng, liền tới tới rồi nơi này. Kêu ý tứ là nói, ngươi đã tới chúng ta nơi này a Lạc thất thất cười nói. Tiểu thất gật gật đầu. Không chỉ là đã tới, có thể có sâu như vậy ấn tượng, nàng xác định nơi này đối nàng tới nói nhất định là phi thường mà quan trọng. Khang bác nghe nàng lời nói, cũng là có chút kỳ quái, nói, lao bản, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra muốn đi hảo hảo cha cha, nhìn xem có hay không bất luận cái gì có quan hệ tiểu thất tin tức. Mỗi một cái ở mấy năm tiêu phí người đều sẽ lưu lại tin tức, cho nên chỉ cần một cha, liền có kết quả. Lạc thất thất gật đầu. Nhìn thoáng qua tiểu thất, nói, không chỉ là như thế này, ta bên này cũng sẽ làm ông nội của ta đi cha một cha. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, nói không chừng ngày mai là có thể đủ có kết quả đâu. Tiểu thất gật gật đầu, nói, cảm ơn. Lạc thất thất nhìn nàng, trong lòng có chú ý. Kế tiếp chính là một trận trầm mặc. Tiểu thất uống khang bắc bưng tới đồ uống, rất là bình tĩnh. Không có người có thể mà nói chuyện hiếm không khí trở nên rất là an tĩnh. Qua một hồi lâu, trương đầu bếp mới kích động mà đi ra. Sở tiên sinh thật là lợi hại. Thế nhưng làm ra như vậy lưỡng đạo hảo đồ ăn. Chúng ta trong tiệm lại phải có rất nhiều rất nhiều người tham. Trương đầu bếp cảm xúc kích động mà nói. Lạc thất thất xem qua trong tay hắn đồ ăn, không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng thật ra tiểu thất nhìn món ăn kia, kinh ngạc mà nói, thế nhưng là Phật khiêu tường. Phật khiêu tường. Trương đầu bếp nghe nàng lời nói, hỏi, cái này là thứ gì? Tiểu thất lại cẩn thận nhìn nhìn, nói tiếp. Phật khiêu tường yêu cầu dùng mấy cái giờ mới có thể đủ làm ra tới, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cũng có thể nhanh như vậy. Tính tính thời gian, mấy người ở chỗ này ngồi cũng bất quá một giờ không đến. Xem ra tuyệt đối là dùng dụng cụ, trực tiếp ngắn lại một ít bước đi thời gian. Chính là Phật khiêu tường. Sở giật túc từ bên trong đi ra, nói. Tiểu thất nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập không biết tên ý vị. Tiểu thất thật là lợi hại, thế nhưng vừa thấy liền biết cái gì đồ ăn. Trương đầu bếp tán thưởng nói. Khang Bắc cũng kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, không nghĩ tới tiểu thất thế nhưng biết nhiều như vậy, thậm chí, không thể so lão bản tiểu A. Hắn ánh mắt rơi xuống lạc thất thất trên người. Lạc thất thất đứng lên, ho nhẹ một tiếng, nói, ta vốn dĩ tưởng nói tên, nhưng là nghĩ nghĩ, tên này có lẽ không thích hợp, liền muốn cho các ngươi một lần nữa tưởng cái tên. Trương đầu bếp vừa nghe, lập tức gật gật đầu, nói, cũng là, tên này tuy rằng nghe rất dễ nghe, bất quá rất nhiều người cũng không biết là có ý tứ gì chi bằng một lần nữa lấy cái tên. Lạc cô nương quả nhiên nghĩ đến chú đáo. Lạc thất thất gật gật đầu, không nói gì. Tiểu thất lại là những mày, nói, tên này vốn dĩ chính là như vậy, đã định ra tới, ngươi vì cái gì muốn đi sửa đổi. Ở nàng ý tưởng, thật giống như là một cái phát minh, phát minh người đã xác định muốn kêu tên này. Ngươi nếu là đi sửa đổi tên, chính là nói rõ chiếm dụng người khác thành quả, nói được càng nghiêm trọng một chút, chính là chống đạo. Tiểu thất, Khang bác nghe tiểu thất thế nhưng công nhiên phản đối lao bản ý tứ, cũng là hoảng sợ. Trương đầu bếp nhìn xem hai người, lúc này mới đem tầm mắt đặt ở sở giật túc trên người. Chỉ hy vọng hắn có thể nghĩ ra tương đối tốt biện pháp. Sở giật túc nhìn xem món ăn kia, lại nhìn xem thất thất cùng tiểu thất, nghĩ nghĩ nói, món này tên trước tạm định Phật khiêu tưởng, Nếu là mặt sau có nghĩ đến càng tốt tên lại làm sửa đổi. Như vậy cách nói, bất luận kẻ nào đều không có ý kiến. Lạc thất thất nhìn thoáng qua tiểu thất, trong ánh mắt sinh ra một ít toán hận. Nhưng cũng bất quá một cái trước mắt, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hôm nay vất vả sở tiên sinh. trương đầu bếp đem lưỡng đạo đồ ăn cách làm đều học đi, tự nhiên là phi thường mà vừa lòng. Sở Dật túc xua xua tay, không có việc gì. Lạc thất thất nhìn nhìn sở Dật túc, sau đó vãn trụ cánh tay hắn, nói, giật, chúng ta đi thôi. Ta có chút mệt mỏi. Tiểu thất nghe thấy cái này xưng hô, trong óc mặt tầm ầm một tiếng nổ tung. Không sai, giật, nàng chính là như vậy kêu hắn. Nhưng là hiện tại vì cái gì cái kia lạc thất thất sẽ như vậy tê ơ. Tiểu thất càng là nỗ lực mà tưởng, đầu lại như là muốn nổ mạnh giống nhau. Nàng lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu thất. Khang bác phát hiện nàng dị thường, vội vàng tiến lên xem xét. Sở giật túc cũng nghe tới rồi động tĩnh đang định quay đầu lại, lại bị lạc thất thất kéo lại. Giật, đừng động, khang bác sẽ chiếu cố hảo nàng. Chúng ta trở về đi. Lạc thất thất nói. Sở giật túc nhìn nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, vẫn là rời đi v một trăm tám mươi ba vì cái gì hại ta tiểu thất nhìn thấy hai người rời đi vẫn là cảm thấy đau lòng đến lợi hại tiểu thất khang bác gặp được tiểu thất khắc thường gọi nàng một tiếng tiểu thất phục hồi tinh thần lại cái gì đều không có nói chỉ là tìm vị trí ngồi xuống tiểu thất ngươi không cần lo lắng sở tiên sinh cùng lão bản đều đáp ứng rồi sẽ giúp ngươi vội ngươi thực mau là có thể đủ tìm được người nhà của ngươi khang bác cho rằng nàng là ở lo lắng chuyện này cho nên liền an ủi nàng tiểu thất lại lắc đầu Cái gì đều không có nói. Bởi vì nàng vô pháp nói cho hắn, nàng cùng sở giật túc có khắc sâu với linh hồn quan hệ, mà bên cạnh lạc thất thất, không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy có chút kỳ quái, nói không nên lời kỳ quái. Khang bác thấy nàng cũng không nói mặt khác cái gì, chỉ có thể đủ than thở dài. Chỉ hy vọng tiểu thất trở lại chính mình ra thời điểm, còn có thể đủ nhớ ký hắn. Hắn hiện tại cũng không nghĩ muốn hy vọng xa vời có thể được đến nàng lưu ái. Càng tiếp xúc, hắn càng thêm mà cảm thấy cùng tiểu thất khoảng cách. Hiện tại đã khoan nếu hầm câu. Bên này lạc thất thất về tới lạc gia suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đối sở giật túc nói, giật, ngươi kế tiếp không cần đi quản tiểu thất sự tình. Ta sẽ làm ra ra bên kia đi điều tra. Sở giật túc nhìn nàng, nói, không quan hệ. Ta chỉ là sợ ngươi vất vả. Ta hiện tại thân thể trạng hướng không phải quá hảo, ngươi nếu là còn đi quản một cái người xa lạ sự tình, ta sợ ngươi mệt đổ. Lạc thất thất ôm cánh tay hắn, làm nũng. Sở giật túc gật gật đầu. Đáp ứng rồi xuống dưới. Lạc thất thất ôm hắn, nói, giật, ta thật sự thật là cao hứng, có thể ở bên cạnh ngươi. Sở giật túc hồi ôm nàng, ánh mắt lộ ra mười phần ôn nhu. Cho nên, ta mặc kệ trả cái giá như thế nào, đều sẽ không làm bất luận kẻ nào đem người cướp đi. Lạc thất thất nói lời này khi, trong mắt lộ ra một mặt điên cuồng thần sắc. Sở giật túc cho rằng nàng chỉ là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, có chút bất an, liền chấn an nàng. Nhìn thấy lạc thất thất an tĩnh mà nghỉ ngơi. Sở dật túc buồn tính toán làm phía dưới người không cần lại tra tiểu thất sự tình, rồi lại nghĩ đến, có thể có bao nhiêu một cái tin tức con đường cũng sẽ không quá kém, liền không có ngăn lại. Ngay hôm sau, tiểu thất vẫn là như thường lui tới giống nhau, chuẩn bị kỷ niệm hàng ngày buôn bán. Nàng vẫn là không có nhớ lại chính mình ký ức. Ký ức giống như là bị khóa ở một cái đại môn lúc sau, nàng mỗi lần đều như là đã biết nó, nhưng lại là vô pháp mở ra. Than thở dài, nàng vẫn là chỉ có thể đủ trước không thèm nghĩ. Hy vọng nói trợ giúp nàng mọi người có thể thật sự giúp nàng tìm được chính mình vị trí đi. Tiểu thất lộ ra một cái tươi cười, cho chính mình cổ vũ. Tiểu thất. Sáng sớm tinh mơ, Lạc thất thất lại xuất hiện ở kỷ niệm. Tiểu thất nhìn thấy nàng tới, trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng lại vẫn là lộ ra một cái khách sáo tươi cười. Lão bản sớm như vậy liền tới rồi. Khang bác nhìn thấy Lạc thất thất, rất là kinh ngạc. Lạc thất thất gật gật đầu, nói... Ta tới nơi này đương nhiên là bởi vì có quan hệ với tiểu thất tin tức, nghĩ đến lập tức là có thể đủ giúp tiểu thất tìm được chính mình người nhà, ta liền kìm nén không được. Liên phòng chừng kỷ niệm mở cửa thời gian, liền tới đây. Thật sự, ngươi thật sự tìm được rồi tiểu thất thân phận. Khang bác nghe thấy cái này tin tức, đương nhiên thực thế tiểu thất cao hứng. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình nói chuyện phi thường có mức độ đáng tin. Lão bản, ngươi nói một chút, tiểu thất rốt cuộc là thế nào thân phận. Ta thật sự rất tò mò. Biết nhiều như vậy đồ vật, nàng rốt cuộc là cái thế nào người? Khang bác nói. Lạc thất thất nhìn tiểu thất giống nhau, lại là lắc lắc đầu, nói, thân phận của nàng phi thường đặc thù Ta không thể đủ hiện tại liền nói cho ngươi. Nếu tiểu thất nguyện ý, chờ nàng biết lúc sau, nàng sẽ nói cho ngươi. Khang bác có chút tiếng đối, bất quá lại rất là lý giải, tiểu thất biết nhiều như vậy, bối cảnh khẳng định phức tạp. Tiểu thất, ngươi cùng ta đi một cái an toàn ẩn nấp địa phương, ta liền đem sở hữu điều tra tư liệu cho ngươi xem. Lạc Thất thất nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa. Tiểu Thất nhìn nhìn nàng, không biết vì cái gì nàng thế nhưng có chút không muốn cùng nàng cùng nhau. Nàng nói, không quan hệ, ngươi liền ở chỗ này nói đi. Lạc Thất thất nhíu mày, chuyện này quan hệ trọng đại, ta không thể đủ dễ dàng mà bại lộ ra tới. Tiểu Thất, ngươi hiện tại cái gì cũng không biết, cho nên không biết chuyện này tầm quan trọng. Ngươi liền cùng lão bản đi thôi, chờ đến nàng nói cho ngươi, ngươi tìm được người nhà lúc sau, liền có thể nói cho chúng ta biết. Khang bác khuyên bảo lên. Tiểu thất có chút do dự, còn tưởng lại nói chút cái gì. Tiểu thất, lão bản chính là lao lực giúp ngươi, ngươi không thể đủ không cảm kích. Khang bác thấy nàng bất động, lại một lần khuyên bảo. Tiểu thất rốt cuộc gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta đi theo ngươi. Lạc thất thất cười cười, nói, ân. Tiểu thất đi theo lạc thất thất đi ra ngoài, lại nhìn đến nàng thế nhưng đi vào chính mình phi hành khí. Chúng ta muốn đi đâu? Tiểu thất nhìn phi hành khí, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ an toàn địa phương không thể đủ liền ở phụ cận sao? Lạc thất thất mở ra phi hành khí nhập khẩu, một bên cùng nàng nói, ta là muốn trực tiếp mang ngươi đi gặp người nhà của ngươi. Như vậy, nói không chừng ngươi là có thể đủ lập tức nghĩ tới, nói không chừng ta còn tỉnh một ít phiền thoái. Tiểu thất lúc này mới gật đầu, đi theo lạc thất thất đi lên phi hành khí. Phi hành khí nhanh chóng mà bay qua, ngừng ở một cái hẻo lánh địa phương. Tiểu thất nhìn bên ngoài cảnh tượng, trong lòng có chút bất an, nơi này là nàng người nhà nơi địa phương. Nàng căn bản một chút ấn tượng đều không có. Ngươi đi xuống A, chờ hạ ta gọi bọn hắn lại đây. Lạc thất thất nói. Tiểu thất nắm chặt chính mình nắm tay, tiểu tâm mà đi ra ngoài. Đây là một cái hoang vu khu vực, liền phong ở đều không có, càng không có bất luận cái gì một tia dân cư. Ngươi gặp ta. Tiểu thất nắm chặt nắm tay, nhìn về phía phía sau Lạc thất thất. Lạc thất thất cười cười, nói, ta như thế nào có thể lừa ngươi đâu. Ngươi nhìn xem bên kia lại đây người, có phải hay không ngươi nhận thức? Tiểu thất xem qua đi, phát hiện người nọ thế nhưng thật là nàng quen thuộc. Sở rất túc đi vào lạc ra, bổ tính toán cấp lạc thất thất làm bữa sáng, lại phát hiện nàng căn bản không có ở. Phu nhân, thất thất đi nơi nào? Sở rất túc dò hỏi lên. Sớm như vậy, không đạo lý nàng liền đi ra ngoài. Nàng đã tạm thời suy nghĩ, hôm qua mới nhận hết tra tấn, như thế nào một chút đều không yêu quý chính mình đâu. Nàng A, sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi tìm một cái kêu tiểu thất cô nương. Có chuyện quan trọng muốn nói cho nàng. Trang thủ quyền nói, ta làm nàng vãn một ít đi, nàng thế nhưng còn không muốn. Sở Dật túc gật gật đầu, quyết định vẫn là đi kỷ niệm nhìn xem, nói không chừng nàng quên ăn bữa sáng. Phi hành khí ngừng ở kỷ niệm cửa. Sở tiên sinh. Khang bác trao hỏi. Sở Dật túc gật gật đầu, đi vào kỷ niệm bên trong, thấy không ai, lập tức hỏi, thất thất người đâu. Lão bản nói muốn nói cho tiểu thất về thân phận của nàng sự tình, liền mang theo nàng đi rồi. Khang bác nói. Sở rất túc nhíu mày, thân phận sự tình. Có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Sở rất túc hỏi. Khang bác lắc đầu, nói, lão bản không có nói, chỉ là nhìn các nàng vào phi hành khí. Phòng Trừng thực nhanh đi. Sở rất túc gật gật đầu, đi vào bên trong, hắn quyết định trước chuẩn bị một ít bữa sáng, chờ thất thất trở về ăn. Đang ở hành động khi, máy liên lạc lại vang lên. Chuyện gì? Sở rất túc nhìn chính mình cấp dưới. Sở thiếu, ngươi ngày hôm qua làm cha sự tình cha được. Người nọ nói, sở rất túc gật gật đầu, tiếp theo trong tay động tác, nói, ta điều tra gần đoạn thời gian mất tích án, cũng không có phát hiện hữu dụng tin tức. Bất quá lại phát hiện một kiện chuyện thú vị. Diệp Gia Đại Tiểu Thư, cũng chính là đã từng cùng ngài quan hệ thân mật Diệp Dinh Thu, từng ở phía trước đoạn thời gian đi hướng lản sở đặc đế quốc. Hơn nữa, nàng đi lúc sau không còn có trở về. Bởi vì ngài cùng lạc tiểu thư quan hệ, cho nên ta thuận tiện nhiều hiểu biết hạ, phát hiện lản sở đặc đế quốc không có người này. Người nọ tạm dừng một chút, nói tiếp, nói cách khác, nàng vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nữa đi ra ngoài ký lục thượng cũng không có biểu hiện đến bất cứ về nàng đi trước vũ trụ sự tình. Sở rất túc nắm chặt tay, hết thể vô thường đều ý nghĩa có chuyện phát sinh. Chuyện khác đâu? Cái kia mạch thoánh có hay không cái gì manh mối? Sở rất túc lại hỏi. Mạch thoánh bên kia người cơ bản đều bỏ chạy. Bất quá, nhưng thật ra có một hai cái lưu lại. Nghe nói, là bị lưu lại tìm một nữ nhân. Người nọ nói xong lúc sau, liền cất cao thanh âm, nói, sở thiếu, ta hoài nghi, bọn họ muốn tìm được người chính là ngài điều tra mất tích gán đối tượng. Sở Dật túc nhíu mày, nếu thật là như vậy, tiểu thất trở thành chỉnh chuyện mấu chốt. Trước treo, sở Dật túc nói, người nọ còn muốn nói cái gì, lại căn bản không có cơ hội. Sở Dật túc lập tức liên lạc lạc thất thất, lại phát hiện nàng máy liên lạc thế nhưng ở vào che chắn trạng thái. Trừ phi là nhân vi, nếu không căn bản không có biện pháp che giấu. Sở Tiên Sinh. Khang Bác nhìn Sở Dật Túc vội vã mà đi ra, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến Sở Dật Túc nói, "Ngươi biết các nàng chiều chạy đi đâu sao?" Khang Bác chỉ một phương hướng, liền nhìn đến Sở Dật Túc không có tạm dừng mà điều khiển phi hành khí bay qua đi. Chỉ là một phương hướng căn bản không có biện pháp xác định lạc thất thất vị trí. Bất quá, may mắn phi hành khí là hắn vì nàng mua, mà lúc trước thất thất đã xảy ra rất nhiều lần ngoài ý muốn lúc sau, hắn cũng ở nàng phi hành khí thượng để lại một cái ẩn nấp truy tung khí. Điều chỉnh ra tin tức, lạc thất thất phi hành khí vị trí lập tức liền xác định xuống dưới. Là ngươi. Lạc thất thất nhìn trước mắt đi tới nữ nhân, người này không phải người khác, chính là nàng tránh né nữ nhân kia. Nữ nhân đi tới, vươn tay, nói, vẫn luôn đều muốn tự giới thiệu, không có cơ hội, hiện tại ta liền nói cho ngươi. Mạch Thoánh, tên của ta. Tiểu thất hiện tại như thế nào cũng đều minh bạch, cái này kêu Mạch Thoánh nữ nhân rõ ràng chính là lạc thất thất một đám. Vì cái gì? Tiểu thất khó mà tin được mà nhìn lạc thất thất, vì cái gì, nàng rõ ràng liền nói muốn giúp chính mình, hiện tại như thế nào biến thành tới hại nàng. Nàng vẫn luôn đều không nhớ rõ nàng cùng nàng có cái gì thù hận. Vì cái gì? Lạc thất thất cười cười, nói, đơn giản là ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Không, thế giới này, liền không nên có ngươi tồn tại. Ngươi đã đến rồi lúc sau, cướp đoạt ta hết thảy, còn buộc cha mẹ ta từ bỏ ta. Lạc thất thất nhìn nàng, lạnh giọng nói tiểu thất vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng trong miệng lẩm bẩm ta cái gì cũng không biết ta Vê một trăm tám mươi ngươi mới là chân chính lạc thất thất ngươi không biết ngươi một câu không biết là có thể đủ đem ngươi phía trước đã làm tội nghiệt đều lau sạch ngươi cho ta thống khổ ta vẫn luôn ghi khắc ngươi làm ta vẫn luôn không thể đủ xuất hiện ở những người khác trước mặt chỉ có thể trốn trốn tránh tránh mà sinh hoạt lạc thất thất lớn tiếng mạc đê ơ tiểu thất nhìn nàng như vậy thanh tê nứt phổi mạc đê ơ đáng tiếc nàng một chút đều nghe không hiểu Cho nên, nàng chỉ có thể đủ mờ mịt mà đáp lại, ngươi nói này đó, ta đều nhớ không nổi. Lạc thất thất nhìn nàng như vậy, trao phúng mà nở nụ cười, đúng vậy, ngươi đều nhớ không nổi, ngươi sở gì nghĩ không ra, chính là bởi vì ta làm. Mạch Thoánh ở một bên nghe không nổi nữa, nói, Diệp Dĩnh Thu, ngươi cùng nàng vâu nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Chạy nhanh làm nàng chết, lại kéo xuống đi, sở giật túc tới xem ngươi làm sao bây giờ. Cái gì? Nàng không phải lạc thất thất sao? ngươi vì cái gì kêu nàng diệp dinh thu tiểu thất nghe nàng lời nói càng thêm khó hiểu lạc thất thất không hẳn là diệp dinh thu nhìn nàng một cái tiếp tục quay đầu lại nhìn về phía lạc thất thất nói ta sở dĩ nói nhiều như vậy chính là muốn cho nàng thống khổ làm nàng biết nàng sở hết thảy làm nàng hối hận làm nàng ở trước khi chết đều không chiếm được căn mình chỉ là tử vong như thế nào có thể triệt tiêu nàng sở thừa nhận hết thảy nàng nhất định phải làm nàng nhớ kỹ nàng sở phạm tội lỗi nói Nàng đi phía trước đi rồi một bước. Tiểu thất theo bản năng mà sau này lui một bước. Diệp Dĩnh Thu đi lên trước, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng, nói, ngươi không phải tò mò nàng vì cái gì kêu ta Diệp Dĩnh Thu sao. Bởi vì ta chính là Diệp Dĩnh Thu, mà ngươi, mới là chân chính lạc thất thất. Tiểu thất, không, hẳn là lạc thất thất kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nói, ngươi là nói ta mới là lạc thất thất. Chết không được, chết không được nàng sẽ cảm thấy tên này như vậy quen thuộc. Chắc không được nàng sẽ ở nhìn đến sở giật túc thời điểm khó chịu, nguyên lai like hắn sở hưu ô nu, hẳn là thuộc về chính mình mới đúng. Ta dùng thân phận của ngươi, vốn dĩ vạn vô nhất thất, ngươi cũng nên chết, như vậy trên thế giới cũng chỉ có ta một cái lạc thất thất. Diệp Dinh Thu nhìn nàng, ánh mắt trở nên hung ác lên. Lạc thất thất lui về phía sau một bước, nhìn nàng, lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng, ngươi không có khả năng trở thành của ta. Ngươi, ngươi liền đồ ăn cũng không biết. Nàng đột nhiên nhớ tới ở kỷ niệm bên trong phát sinh những cái đó sự tình. Kỳ trình cứng nhắc điện tử thư. kia đều không phải vấn đề, ta hoàn toàn có thể nói là mạch oánh dược tề tạo thành ta thay đổi. Ngươi xem ta hiện tại, cùng ngươi có cái gì khác nhau. Thân cao, bề ngoài, thanh âm, sở hữu đều là giống nhau. Chỉ cần ta đem những cái đó vô pháp che giấu đồ vật đều về ở dược tề thượng, sẽ không có người hoài nghi. Ta liền có thể hoàn toàn thay thế được ngươi. Diệp Dinh Thu sắc mặt mang theo một chút si mê ta sở đại ca liền có thể hoàn toàn mà thuộc về ta mà ta cũng sẽ trở thành liên bang trong lịch sử ưu tú nhất tổng thống nay hết thảy đều là ngươi hủy hoại hết thảy đều là như vậy bình thường mà tiến hành cố tình lạc thất thất chạy mất điểm này tự nhiên là bởi vì mạch vánh lòng tham tạo thành nàng sẽ xử lý rất nàng nhưng hiện tại còn cần lợi dụng nàng cho nên nàng tạm thời lưu trữ nàng cho nên đẩy trách phương diện nàng cũng sẽ không nói mạch vánh sai lầm chính là vì làm nàng trung tâm Ngươi sẽ không trở thành ưu tú tổng thống. Ngươi có như vậy ý xấu, lương tâm đều không có người như thế nào dẫn dắt con dân. Lạc thất thất lại phản bác lên. Diệp Dinh Thu cười nhìn về phía nàng, nói, này đó liền không liên quan chuyện của ngươi. Ta chính mình sẽ xử lý. Mạch Thoánh. Mạch Thoánh nhìn về phía nàng, nói, ngươi rốt cuộc không nhiều lời. Ngươi mang theo nàng, sau đó ở một cái hẻo lánh địa phương đem nàng xử lý rớt. Vì để ngừa vắng nhất, vẫn là cho nàng tiêm vào một liều dược tê đi. Diệp Dinh Thu đối Mạch Thuánh nói, Mạch Thuánh nhìn về phía nàng, nói, ngươi không tin ta. Ta tin tưởng ngươi, bất quá vì để ngừa vất nhất, có thượng một lần, ta còn là cảm thấy có một liều dược tề sẽ tương đối hảo. Diệp Dinh Thu đối nàng nói, Mạch Thuánh nhìn nhìn nàng, nói, ngươi nếu là không tin ta, liền đừng làm ta giúp ngươi giải quyết. Mạch Thuánh, ngươi còn muốn Diệp ra giúp đỡ sao? Diệp Dinh Thu thu liễm thần sắc, nói, làm xong lúc này đây, ngươi liền không cần giúp ta. Hơn nữa ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ cho ngươi gấp hai." Mạch Thoánh mới rốt cuộc gật gật đầu. Mà một bên Lạc Thất Thất nhìn thấy hai người muốn khắc khẩu lên, liền tính toán chạy trốn, bất quá mới chạy một đoạn đường, đã bị Mạch Thoánh người bắt được. Diệp Dinh Thu dùng sức mà méo nàng cằm, nói: "Ngươi còn muốn chạy trốn? Căn bản không có khả năng." Nói xong, nàng hướng Mạch Thoánh sử đưa mắt ra hiệu. Mạch Thoánh liền lấy ra một ống dược tề, tiêm vào ở Lạc Thất Thất trên người. Lạc Thất Thất căn bản dễ rũa không được. Ngươi đi đem phi thuyền mở ra, ta đem nàng áp qua đi. Diệp Dinh Thu đối mạch Vánh phân phò nói. Mạch Vánh gật gật đầu, đi ở phía trước. Lạc thất thất bị phản chắp tay sau lưng đè nặng, căn bản không động đậy. Diệp Dinh Thu đến gần rồi lạc thất thất, tay dừng ở nàng trên eo. Lạc thất thất chỉ cảm thấy tê dần, quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Dinh Thu, nói, ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Dinh Thu lắc đầu, nói, không có gì, ngươi hiện tại đừng nghĩ chạy trốn. Vẫn là hảo hảo sám hối ngươi phía trước đã làm sự tình đi. Nói không chừng ta còn có thể đủ mềm lòng cho ngươi một cái hảo một chút cách chết. Lạc Thất Thất đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Dĩnh Thu hảo tâm, hiện tại bị nàng đè nặng, cũng căn bản tìm không thấy chạy thoát biện pháp, chỉ có thể đủ nghĩ, nhìn xem có thể hay không đủ ở trên phi thuyền tìm được chạy thoát biện pháp. Diệp Dĩnh Thu, ngươi phải tin tưởng, lưới trời tuy thưa, ngươi làm những chuyện như vậy căn bản là mãn không được. Lạc Thất Thất trừng mắt Diệp Dĩnh Thu, sám hối gì đó? nàng đừng nói nghị không ra, liền nhìn Diệp Dinh Thu bộ dáng, nàng liền có thể tin tưởng, nàng tuyệt đối không có làm người nào thần cộng vẫn sự tình. vào đi thôi. Diệp Dinh Thu đè nặng nàng, đem nàng ném vào phi thuyền trung. Mạch Thoáng lập tức tiếp nhận, mang theo nàng đi, xử lý tốt lại liên hệ ta. Diệp Dinh Thu phân phó nói. Mạch Thoáng gật gật đầu, đóng cửa lại. Lạc Thất thất nhìn về phía Mạch Thoáng, nhịn không được nói, ngươi liền như vậy nghe nàng nói chuyện. Mạch Thoáng quan hảo môn. Cũng không sợ lạc thất thất chạy xuống đi, nói, Diệp Dĩnh Thu là ta biểu tỷ, nhà ta còn cần Diệp ra giúp đỡ. Không xem như nghe lời, chỉ là cho nhau lợi dụng. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi này xem như bảo hổ lột ra đi, tổng hội ăn đến mệt. Nàng căn bản là không tin ngươi. Lạc thất thất cũng không để bụng nàng theo như lời buông tha không buông tha, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mạch Vánh khởi động phi thuyền, nói, kia lại như thế nào? Chúng ta hai cái cũng bất quá là cho nhau hoài nghi mà thôi. Tuy rằng có ích lợi tương quan, nhưng là nàng có thể có động tác, ta tự nhiên cũng có ta biện pháp. Lạc thất thất nhìn phi thuyền khởi động, đáy lòng chầm xuống. Là nàng quá mức tin tưởng những người đó. Lại là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình trở lại kỷ niệm thời điểm, đã bị Diệp Dinh Thu theo dõi. Nhưng nàng căn bản là không có ký ức, cho nên cũng liền căn bản không có biện pháp biết Diệp Dinh Thu mục đích. Hiện tại lại biết nhiều như vậy, trong lòng cũng là rất khổ sở. sở rất tốt. Đây là làm nàng ghi khắp nam nhân, về sau đều khả năng sẽ đi theo một cái hại nàng người ở bên nhau, cũng không biết hắn có thể hay không hoài nghi cái gì. Hắn như vậy ưu tú người, khẳng định sẽ hoài nghi đi. Bất quá, chờ đến hắn hoài nghi thời điểm, chính mình sớm đã tan xương nát thịt, không biết khi đó hắn nhớ tới nàng tới, có thể hay không khổ sở. Có lẽ là bởi vì muốn đối mặt tử vong, lạc thất thất phát hiện chính mình tâm cũng trở nên tinh tế lên, bắt đầu so đo một ít đồ vật. Đáng tiếc, nàng biết được quá muộn. Bên này, Diệp Dinh Thu nhìn phi thuyền bay ra đi phương hướng, gợi lên khỏe môi. Này phi thuyền sẽ không lưu lại. Nàng phía trước xem qua tin tức, lại quá vài phút, vũ trụ chung sẽ xuất hiện ngàn năm khó gặp thiên thạch lưu, chỉ cần bọn họ ở trong vũ trụ, liền mơ tưởng muốn chạy trốn thoát. Mạch oánh Nàng sao có thể tin tưởng nàng. Nàng là duy nhất một cái biết chính mình vốn dị thân phận người, nàng sao có thể đem một cái bom hẹn giờ đặt ở bên người. Lúc này đây vừa vặn đem nàng xử lý. Liền sẽ không có bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến chính mình. Thất thất. Phía sau truyền đến tiếng la. Diệp Dinh Thu quay đầu lại, liền nhìn đến sở giật túc đi ra. Giật. Nàng hô hắn một tiếng. Sở giật túc nhìn xem chung quanh, nói, tiểu thất đâu. Diệp Dinh Thu cúi đầu, không nói gì. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Sở giật túc lạnh giọng hỏi. Diệp Dinh Thu ngừng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng nói, giật, ngươi bởi vì một cái người xa lạ chất vốn ta. Sở Dật Túc thu liễm chính mình giờ phút này thần sắc, hắn còn có chút sự tình không có xác nhận, cho nên cần thiết muốn tiểu thất mới có thể đủ xác minh chính mình phỏng đoán. Ta không có, chỉ là ta nghe được bọn họ nói ngươi đem tiểu thất mang đi, liền tới hỏi ngươi." Sở Dật Túc giải thích lên. Diệp Dĩnh Thu nhìn về phía Sở Dật Túc, trong lòng tràn ngập cáu giận, không nghĩ tới Lạc Thất thất thế nhưng chỉ là một cái người xa lạ thân phận, đều có thể đủ Sở Dật Túc để ý, bất quá, nàng hiện tại không còn có biện pháp tới quấy rầy nàng. Giật Ngươi không thấy được nàng. Mạch Thoánh tối hôm qua liên hệ ta, không nghĩ tới nàng vẫn luôn phái người giám thị ta hành động. Các nàng cũng phát hiện tiểu thất tồn tại, liền uy hiếp ta đem tiểu thất mang lại đây. Diệp Dinh Thu giải thích lên. Sở Dật túc nhìn nàng, hỏi, vì cái gì? Mạch Thoánh vì cái gì muốn mang đi tiểu thất? Diệp Dinh Thu lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Nàng chỉ là nói tiểu thất mang đi nàng rất quan trọng đồ vật. Cho nên muốn đem nàng trảo trở về. Ta, ta cũng không nghĩ. Chính là nàng uy hiếp ta, nếu ta không giao ra tiểu thất, nàng liền sẽ đối ta đậu thủ. Giật, ngươi có thể hay không oán trách ta ích kỷ. Ta hy sinh một cái người xa lạ, chính là vì giữ được chính mình. Sợ giật túc không nói gì. Diệp Dinh Thu chỉ cảm thấy chính mình tâm trầm tới rồi đáy cốc, nàng nói, giật, ta biết ta làm như vậy không có cách nào. Chính là ta không nghĩ muốn lại trải qua như vậy thống khổ. Tiểu thất bất quá là một cái thấy một mặt người, cho nên ta liền. Diệp Dinh Thu vừa nói. Một bên nhìn về phía sở giật túc sắc mặt, nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm, nàng còn nói thêm, ta sẽ giúp nàng tìm được nàng người nhà, ta sẽ nỗ lực mà bồi thường nàng người nhà. Giật, ngươi chớ có trách ta? Ta cũng là không có biện pháp. Các nàng đã đi bao lâu rồi? Sở giật túc hỏi. Diệp Dinh Thu khiếp sợ mà nhìn hắn, hắn là muốn đuổi theo hồi lạc thất thất. Giật, các nàng đã đi rồi vài phút, hơn nữa, ta phía trước thấy được tin tức, hôm nay sẽ có đại hình thiên thạch lưu Diệp Dĩnh Thu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Về một trăm tám mươi lăm xích hành. Cái gì? Sở Dật Túc nhìn nàng. Diệp Dinh Thu cúi đầu, nói, Dật, ta biết ta không đúng. Ta không nên không đem như vậy tin tức nói cho các nàng. Nhưng là, ta không nghĩ muốn đã chịu mạch thoáng nguy hiểm. Chỉ có nàng đã chết, ta mới có thể làm ơn. Dật, ta biết ta tâm tư quả thực gác độc tới rồi cực điểm. Ngươi có rất nhiều càng tốt biện pháp giải quyết vấn đề này, lại lựa chọn hy sinh một cái vô tội người. Sở Dật Túc nhìn nàng. Ánh mắt mang theo tràn đầy thất vọng. Hắn không biết có phải hay không bởi vì hắn xử lý sự tình quá mức thông thả, cho nên mới làm nàng sinh ra chính mình giải quyết vấn đề ý tưởng. Cũng làm nàng vì thế không màng tất cả lên. Sở giật túc nhìn nàng, chỉ cảm thấy trước mắt người thực xa lạ, xa lạ đến làm hắn thế nhưng có chút sợ hãi. Diệp Dĩnh Thu nhìn ra sở giật túc thái độ biến hóa, lại căn bản nói không được cái gì, chỉ là thấp thấp mà nói, giật, ta biết ta sai rồi. ngươi căn bản không có nhận thức đến ngươi sai lầm. Sở rất túc nhìn nàng. Từ nàng nói ra muốn chiếu cố hảo tiểu thất người nhà thời điểm, liền chứng minh rồi nàng khẳng định là đã sớm nghĩ tới như vậy biện pháp, nhưng vẫn là lựa chọn hy sinh tiểu thất. Cho nên nàng căn bản là không có cho rằng chính mình sai rồi. Có lẽ, ở nàng ý tưởng, vì đạt tới mục đích của chính mình, cái gì thủ đoạn đều là không sao cả. Giật, ngươi không cần sinh khí. Diệp Dinh Thu tiến lên kéo lại hắn. Sở rất túc kéo ra tay nàng, chỉ là nói, ta không có sinh khí ta chỉ là thực thất vọng. Cũng vì chính mình mắt vụng về mà thật đáng buồn, vì cái gì sẽ không có thấy rõ ngươi. Như vậy nữ nhân, làm hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Chưa từng có cảm thụ, cho dù là gặp lại hung tàn biến dị động vật hoặc là lại lợi hại đối thủ, hắn đều không có quá sợ hãi. Bởi vì những người đó căn bản là không quan trọng, mà hiện tại, hắn coi là trong cuộc đời quan trọng nhất tồn tại, đem nàng đặt ở đấy lòng quan trọng nhất vị trí, người như vậy lại là như vậy đáng sợ. Diệp Dinh Thu cũng không thể tưởng được bất luận cái gì lý do, chỉ là trong miệng lẩm bẩm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sở Dật túc chỉ là nhìn nàng, nói, ta đi về trước. Ta yêu cầu một ít thời gian. Diệp Dinh Thu nhìn hắn rời đi bóng dáng, không có ngăn trở. Nàng biết hắn sẽ thất vọng, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế bài xích. Nhưng, nàng cũng không có tuyệt đối thực khó xử. Chỉ cần một ít thời gian, nàng khẳng định có thể làm hắn tha thứ nàng. Chỉ cần hắn không hề đi rồi dám tiểu thất sự tình, thân phận của nàng liền thành lập. Như vậy, liền đạt tới nàng mục đích. Sở tiên sinh. Hướng ly đồng gặp được sở giật túc đang muốn đi, vội vàng ngăn cản hắn. Sở giật túc nhìn nàng một cái, không nói gì. Hướng ly đồng xem hắn, lại nhìn xem đứng ở nơi xa lạc thất thất, có chút nghi hoặc, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thất đâu? Hướng ly đồng cùng tả thiên tề cũng là từ kỷ niệm nơi đó được đến thất thất mang đi tiểu thất sự tình các nàng liền đuổi lại đây. Sở giật túc lắc đầu. Diệp Dinh Thu đã đi tới, thấp giọng nói, ta hại tiểu thất. Cái gì? Hướng ly đồng không thể tin được mà nhìn nàng. Diệp Dinh Thu lại ngắn gọn mà nói sự tình phát sinh trải qua. Hướng ly đồng há to miệng, nhìn về phía Diệp Dinh Thu, nói, thất thất, ngươi thế nhưng làm chuyện như vậy. Nàng căn bản không thể tin được, cái kia trợ giúp không có năng lực khai thác quặng người tìm công tác người, cái kia luôn là thiện tâm mười phần, tuy rằng có chính mình kiên trì. Nhưng luôn là thiện lương thất thất, sẽ là hiện tại cái này vì mục đích của chính mình, không từ thủ đoàn người. Diệp Dinh Thu nhìn thấy hướng ly đồng như vậy, cũng là có chút phẫn hận. Không sai, các nàng như vậy cảm thụ, bất quá là bởi vì phía trước lạc thất thất sở biểu hiện thật tốt quá, liền làm các nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu nàng. Nhưng nàng là Diệp Dinh Thu A, liền tính là muốn đỉnh lạc thất thất thân phận, cũng căn bản vô pháp hoàn toàn dựa theo lạc thất thất làm việc phương thức tới xử lý sự tình. Các ngươi toàn bộ đều cho rằng là ta sai sao. Ta cũng là đã chịu uy hiếp à ta cũng không có cách nào à. Nếu không giao ra tiểu thất, ta cũng sẽ chết á vì cái gì không ai suy xét đến ta. Diệp Dinh Thu đệ lại nàng ngực, khan cả giọng mà gào thét. Vì cái gì không ai tán thành nàng. Vì cái gì đều ở dùng lạc thất thất hành sự chuẩn tắc tới thước lượng nàng. Thất thất. Hướng Ly Đồng nghe nàng lời nói, do dự trong chốc lát, nói, ta biết ngươi khó xử, nhưng là ngươi cũng không nên. Là. Ta chính là như vậy ích kỷ một người. Ta chính là như vậy ích kỷ, vì đạt tới mục đích của ta không từ thủ đoạn. Ta chính là như vậy một người. Như thế nào, hiện tại các ngươi đều thấy rõ ràng. đều trướng mắt ta, có phải hay không a? a, giật, có phải hay không? ngươi hiện tại chán ghét ta, có phải hay không? Diệp Dinh Thu lớn tiếng mà kêu. Không phải, thất thất hướng ly đồng muốn giải thích. Diệp Dinh Thu nghe tên này liền phản cảm, nói, đừng gọi ta tên. Hướng ly đồng đành phải bảo trì trầm mặc. Mà một bên, lạc thất thất còn lại là bị phi thuyền mang theo không ngừng mà ở trong vũ trụ hành tẩu. Mạch Thoánh cũng an tĩnh mà ở một bên. Mạch tiểu thư xuất hiện vấn đề. Một người đột nhiên từ phòng điều khiển đã đi tới. Mạch Thoánh nhíu mày, nói, đã xảy ra cái gì? Phía trước có thiên thạch lưu bay qua. Người kia nói. Mạch Thoánh nhìn hắn một cái, thiên thạch lưu là thực bình thường sự tình, đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Vũ trụ chung luôn là thường thường sẽ có loại nhỏ thiên thạch lưu, điều khiển phi thuyền tránh thoát đi. Mạch Thoánh phân phó lên, tránh không khỏi, thiên thạch lưu phạm vi phi thường đại, chúng ta thậm chí vô pháp tính toán nó độ rộng. Người nọ nói, Mạch Thoánh vừa nghe cái này, lập tức kinh ngạc, nhanh lên nghĩ cách ra, là, người nọ lập tức đi trở về. Mạch Thoánh ngừng lại, lập tức liền minh bạch, nói, Diệp Dĩnh thu cái kia tiện nhân, nàng khẳng định sớm biết rằng, làm ta đem ngươi mang lại đây. Thế nhưng là muốn nhất tiễn song điêu. Đem ta trừ bỏ, liền không có người biết thân phận của nàng. Lạc thất thất trầm mặc mà nhìn nàng. Ngươi còn ở thất thần làm gì, cũng hỗ trợ nghĩ cách ra ngươi chẳng lẽ thật tính toán trơ mắt mà nhìn chính mình bị thiên thạch lưu che lại à. Mạch oánh nhìn thấy lạc thất thất thế nhưng không có phản ứng, lập tức nói. Lạc thất thất như như mày, nói, ngươi không phải cũng muốn ta chết sao. Bị thiên thạch lưu bao phủ, hoặc là bị các ngươi xử lý rớt, không phải giống nhau kết quả. Mạch Thoánh nhìn thấy nàng thế nhưng từ bỏ, giận sôi máu, nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ phải đi về vạch Trần Diệp Dĩnh Thu siết sao. Ngươi thế nhưng từ bỏ. Lạc Thất Thất tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Mạch Thoánh lấy nàng không có cách nào, đành phải đi phòng điều khiển xem tình huống. Thiên Thạch Lưu còn có vài phần chung tới. Mạch Thoánh thanh âm truyền tới. 3 phút. Có người trả lời nói. Lạc Thất Thất vẫn luôn trầm mặc, tuy rằng khẩu thượng nói từ bỏ, nàng lại ở nghiêm túc mà nghĩ biện pháp. Ở nghe được có người nói thiên thạch lưu thời điểm, nàng liền cảm thấy có chút quen thuộc. tựa hồ chính mình trước kia cũng gặp được quá. Rốt cuộc lại như thế nào tránh thoát đâu. Chính mình dùng cái dạng gì biện pháp. Nàng nỗ lực làm chính mình tự hỏi. Có một người, không, không phải một người. Nàng gắt gao mà bưng kín chính mình đầu, càng muốn đầu càng là muốn nổ tung giống nhau. Mồ hôi lạnh không ngừng mà từ nàng cái chán rơi xuống. Nhưng là nàng không có từ bỏ, tiếp tục mà tự hỏi. Là ai, là ai? Một cái màu sám bạc thân ảnh hiện lên ở nàng trong đầu. Chính là nó. Lạc thất thất như thế mà khẳng định. Têu ra tên của ta. Nàng nhìn thân ảnh mở ra miệng, nói ra lời nói. Lạc thất thất há mồm tên liền ở bên miệng, lại như thế nào cũng không có cách nào phun ra. Còn có hai phút. Có người kinh hoàng mà hô. Lạc thất thất đầu vóc một trận thứ đau. Xích hành. Tên buột miệng thốt ra. Một cái màu sám bạc cơ giáp xuất hiện ở nàng trước mặt. Lạc thất thất, người rốt cuộc nhớ tới ta xích khanh há mồm, trầm ổn, ổn thanh âm truyền tới lạc thất thất nước mắt lập tức hạ xuống xích khanh vươn tay đem nàng thác vào khoang điều khiển lạc thất thất sau khi làm xong xích khanh liền lập tức đánh vỡ phi thuyền cấm chế mạch thoánh từ bên trong nghe được dị vang vừa ra tới liền nhìn đến một cái cơ giáp nhìn đến đã không có lạc thất thất lập tức liền minh bạch nàng không có bất luận cái gì do dự lập tức qua đi ôm lấy nó xích khanh nhũ mày đang định ném xuống nàng lạc thất, thất lại đối xích khanh nói mang lên nàng đi xích khanh đành phải làm nàng bắt lấy chính mình chân xích khanh lập tức bay lên mạch thoánh đang định may mắn chính mình chạy thoát lại phát hiện chính mình thủ hạ thế nhưng sôi nổi giữ nàng lại xích khanh lập tức bị những người này bám trụ căn bản không có biện pháp nhanh chóng đi tới người quá nhiều ta không có biện pháp vận hành xích khanh thanh âm vang lên lạc thất thất có chút khó xử những người này đều là sinh mệnh chẳng lẽ thật muốn từ bỏ lạc tiểu thư ngươi cứu cứu chúng ta chúng ta sống sót Liền sẽ vô điều kiện mà vì ngươi làm việc Một ít người bắt đầu bảo đảm Lạc thất thất còn không có tới kịp làm ra quyết định Liền nhìn đến mạch vánh một đám mà đem chính mình gần nhất thủ hạ đá đi xuống Liên quan một đám người đều rất đi xuống Đi thôi Mạch vánh lạnh giọng nói Lạc thất thất kinh ngạc nàng vô tình là lúc Cũng không dám chậm trễ Ý bảo xích khanh đi mau Như vậy một chậm trễ Lại đi qua nửa phút Xích khanh lập tức nhanh chóng mà đi phía trước chạy Còn có 10 giây lạc thất thất nhìn màn hình mạc thượng xuất hiện con số thất thất còn có năm nghìn mễ khoảng cách tránh không khỏi kế tiếp yêu cầu ngươi chỉ huy nhìn xem có thể hay không đủ tránh thoát những cái đó thiên thạch xích khanh trực tiếp đối lạc thất thất nói lạc thất thất nhìn nhìn tuy rằng nàng không nhớ rõ như thế nào điều khiển cơ giáp nhưng hiện tại tình huống nguy cấp nàng cũng chỉ hảo tiếp xuống dưới cấp mạch thoánh thượng một cái càng thêm kiên cố bảo hộ khoang lạc thất thất dựa vào cảm giác bắt đầu điều khiển cơ giáp tuy rằng nàng đã hoàn toàn quên mất vài thứ kia nhưng là tay nàng lại không có quên cảm giác mang theo nàng không ngừng mà ấn một ít biểu hiện cái nút cơ giáp linh hoạt đến xuyên qua một ít đại hình thiên thạch thất thất điều động tinh thần lực của ngươi thử dùng tinh thần lực khống chế cơ giáp xích khanh tuy rằng bị điều khiển nhưng giống nhau quan chắc lực lại vẫn là tại hành động thiên thạch lưu đại hình thiên thạch đều ở bên trong đi ra ngoài chính là loại nhỏ thiên thạch này đó loại nhỏ thiên thạch bởi vì thể tích tương đối số nhỏ lượng đại càng khó lấy tránh né cái gì là tinh thần lực Lạc thất thất hỏi. Xích khanh biết nàng giờ phút này trạng thái, chỉ có thể đủ nói, tưởng tượng một chút, hiện tại ngươi chính là cơ giáp, sau đó dùng như vậy trạng thái khống chế cơ giáp. V-186 sống sót. Lạc thất thất lúc này nghe hiểu, nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình cùng cơ giáp hợp thành nhất thể. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ trải rộng toàn bộ cơ giáp. Thành công. Xích khanh thanh âm truyền tới. Lạc thất thất nhắm hai mắt, phát hiện chính mình lúc này lại có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài tình huống bao gồm một ít đại hình thiên thạch loại nhỏ thiên thạch này đó đều trở nên như thế mà rõ ràng mạch thoánh cũng nghe đến hai người nói chuyện nhìn thấy lạc thất thất lại là như vậy lợi hại lập tức có chút kinh ngạc phía trước thi đấu thời điểm lạc thất thất này đây cơ giáp giữ gìn thân phận xuất hiện không nghĩ tới nàng cơ giáp năng lực điều khiển thế nhưng đạt tới như vậy đang phong tạo cực trạng thái frank không chờ lạc thất thất cao hứng một khối ước chừng bóng đá lớn nhỏ thiên thạch đụng phải xích khanh xích khanh run rẩy một chút Sắc ngoài đã xảy ra một ít hư hao. Lạc thất thất cả kinh, mở mắt ra. Xích Khanh lại nói nói, không cần hoảng, lại đến một lần. Ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Lạc thất thất, ngươi là ta lựa chọn người. Hắn là lục cấp cơ giáp, tuy rằng là cơ giáp, lại là số ít có chính mình ý thức cơ giáp. Có ý thức cơ giáp trước nay đều là hắn tới lựa chọn điều khiển người. Hắn bị chính mình người chế tạo chế tạo ra tới lúc sau, liền không ngừng một cái quan lớn người giàu có tới xem qua hắn, nhưng hắn đều bài xích thẳng đến lạc thất thất, hắn rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới, trở thành nàng cơ giác. Còn bị nàng đặt tên, xích khanh. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ nàng lời nói. Xích giả, màu đỏ cũng. Người tuy là màu bạc, lại là ngọn lửa giống nhau tồn tại. Khanh giả, thần cũng. Người tuy rằng có ý thức, nhưng cũng vĩnh viễn là bị ta chi phối. Xích khanh, từ hôm nay trở đi, người chính là ta linh hồn chi diễm, bồi ta cùng nhau thắp sáng nhân sinh đi. Như vậy một cái nho nhỏ nha đầu, lại nói cuồng vọng nói. Nhưng hắn, lại là tin nàng lời nói. Một đường đi tới, tuy rằng đại đa số thời điểm, đều là hắn ở khống chế cơ giáp. Nhưng gặp được thời khắc mấu chốt, nàng lại có thể tự nhiên mà khống chế cơ giáp, thậm chí rất nhiều thời điểm, khống chế cơ giáp linh hoạt độ, thậm chí vượt qua hắn. Không biết có phải hay không xích khanh nói, là thất thất phát hiện chính mình nhắm mắt lại thao tác cơ giáp năng lực lại một lần tăng lên. Lúc này đây, nàng cảm giác chính mình thành cơ giáp giống nhau, bất luận cái gì một chút tiểu ý thức đều bị cơ giáp sở phản ánh ra tới xích khanh mang ta xử lý tốt này đó thiên thạch lạc thất thất lớn tiếng mà nói là chủ nhân của ta xích khanh trầm ổn thanh âm truyền tới lạc thất thất tự nhiên mà điều khiển cơ giáp linh hoạt mà tránh thoát loại nhỏ thiên thạch thật sự là tránh không khỏi nàng trực tiếp lấy ra chính mình hỏa hồng sắc bím tóc trực tiếp chịu thoái như vậy một đường xuống dưới mạch thoánh khiếp sợ phát hiện bọn họ thế nhưng thật sự từ kia đáng sợ thiên thạch lưu bên trong đào thoát sống sót Lạc thất thất phát hiện chính mình rốt cuộc can toàn, lúc này mới nằm liệt xuống dưới. Đầu càng là đau đến không được. Xích khanh tự giác mà tiếp nhận quyền khống chế, hắn nói, thất thất ngươi nghỉ ngơi, ta mang theo ngươi qua đi. Lạc thất thất gật gật đầu, nhắm lại mắt, làm chính mình mau chóng mà khôi phục. Đã không có thiên thạch lưu, xích khanh phi hành càng thêm thông thuận. Chờ đến rớt xuống là lúc, lạc thất thất phát hiện chính mình thế nhưng rơi xuống phía trước phi thuyền đi vị trí. Đương nhiên, cũng ở nơi đó thấy được mấy cái đang ở khắp khẩu người. Diệp Dinh Thu. Nàng nhìn người kia, quả thực hận đến không phải một chút. Nàng từ xích khanh bên trong đi xuống tới. Mạch oánh cũng bị xích khanh từ bảo hộ trong khoang thuyền phóng ra. Xích khanh bởi vì năng lượng hao hết, trực tiếp đi trở về. Lạc thất thất mang theo mạch oánh, chậm rãi đi phía trước đi tới. Tiểu thất. V187 đại kết cục. Hướng ly đồng nhìn về phía đi tới người, lập tức liền kinh ngạc mà hô lên tới. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười. Diệp Dinh Thu ở quay đầu thấy đến lạc thất thất khi liên biết hết thể đều kết thúc nàng trăm triệu không nghĩ tới lạc thất thất thế nhưng từ kia chàng thiên thạch lưu bên trong đào thoát còn có mạch hoáng nàng thế nhưng cũng hoàn hảo không tổn hao gì mà còn sống tiểu thất ngươi không sao chứ hướng ly đồng nói không nên lợi vì sao lúc này thấy đến tiểu thất sẽ như vậy kinh hỉ nhưng nàng lại thuận theo chính mình tâm ý đi qua đi ôm ôm nàng lạc thất thất nhìn về phía một bên đứng sở rất túc trong lòng có chút phát đau người nam nhân này sở hữu nàng đều quên mất Nhưng lại là ấn tượng sâu nhất kia một cái. Gần tình tình khiếp, nàng hiện tại thậm chí vô pháp tới gần hắn. Muốn nói như thế nào, chính mình mới là lạc thất thất. Muốn như thế nào nói cho hắn, nàng mới là chân chính yêu hắn kia một cái. Diệp Dinh Thu, ngươi không nghĩ tới đi, ta thế nhưng có thể chạy ra tới. Ngược lại là mạch hóa trước hết mở miệng nói. Diệp Dinh Thu nhìn nàng một cái, không nói gì. Hướng ly đồng lại nghe tới rồi tên này, kinh ngạc mà nói nói, Diệp Dinh Thu. Tên này cũng không xa lạ. Thậm chí lúc trước còn cấp thất thất tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhìn xem hiện trường, cũng không có diệp dinh thu A Mạch Vánh rốt cuộc đang nói ai. Sở giật túc nghe được lời này, sở hữu sự tình liền đã sáng tỏ. Chính mình suy đoán đã thành hiện thực. Nhìn xem đứng ở cách đó không xa lạc thất thất, hắn muốn định đi qua đi ôm lấy nàng, lại phát hiện mất đi dũng khí, hắn thế nhưng không có ở trước tiên nhận ra nàng. Ta tới nói đi. Mạch Vánh tiếp nhận đề tài. Các ngươi trong miệng lạc thất thất, căn bản không phải lạc thất thất Chân chính lạc thất thất ở chỗ này. Mạch Thoánh đem Lạc Thất Thất đẩy đi ra ngoài, giới thiệu nói: "Hướng Ly Đồng nhìn về phía Tiểu Thất, có chút khó mà tin được. Tiểu Thất, sở giận túc lại đã mở miệng, nói: "Ta ngày hôm qua phái người đi tra mất tích dân cư, hôm nay phía dưới người đem tin tức nói cho ta. Ở các ngươi đi Lạn Sơ đặc thi đấu là lúc, Diệp Dĩnh Thu cũng đi qua, sau đó không còn có hồi liên bang. Lạn Sơ đặc cũng không có tra được có bất luận cái gì về nàng tin tức." Lời này vừa nói ra, Sở hữu còn mê hoặc người đã rõ ràng mà sáng tỏ. Sở hữu, mấy ngày này đều là Diệp Dinh Thu ở chỗ này. Trách không được, trách không được ta tổng cảm thấy thất thất vẫn luôn biểu hiện quái quái. Nhưng vẫn luôn đều không có hướng kia phương diện tưởng. Liên bang không phải có quy định, cấm chỉnh dung thành bất luận cái gì một cái có tồn tại người khuôn mặt sao. Sở hữu bệnh viện cũng đều cấm tiếp thu như vậy yêu cầu. Hướng ly đồng tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Mạch Thoánh nhìn nhìn một bên Diệp Dinh Thu, nói Kỳ thật Diệp ra vẫn luôn đều có chính mình viện nghiên cứu, chỉnh dung chuyện này thật sự là quá mức đơn giản. Hướng ly đồng lúc này mới gật gật đầu, lại lần nữa ôm lấy lạc thất thất, nói, thất thất, hoan nên trở về. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười. Diệp Dinh Thu, ngươi bây giờ còn có nói cái gì hảo thuyết? Hướng ly đồng nhìn về phía một bên trầm mặc Diệp Dinh Thu, nói, Diệp Dinh Thu lại nhìn về phía sở Dật Túc, chỉ nói, sở đại ca, ngươi có từng có đối ta từng có một chút động tâm. Bao gồm ở ta trở thành lạc thất thất thời điểm. Sở giật túc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía một bên mang mặt nạ, thấy không rõ biểu tình lạc thất thất, nói, ta sở hữu ô nu, đều là cho thất thất. Diệp Dinh Thu nghe được lời như vậy, lập tức cười, rất lớn thanh rất lớn thanh mà cười. Nước mắt lại theo nàng gương mặt hạ xuống. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng một bên cười, một bên sau này lui. Lạc thất thất nghe được sở giật túc nói, không biết làm gì cảm tưởng, chỉ là chờ mặc. Sở Dật túc cũng vẫn chưa từng có quá nhiều động tác. Diệp Dinh Thu chạy trốn. Tả thiên tề thấy được Diệp Dinh Thu động tác, lập tức hô lớn. Lúc này Diệp Dinh Thu đã khoảng cách phi hành khí rất gần, nàng nhìn truy lại đây mấy người, vẫn như cũ là cười lớn, nói, sở Dật túc, ta chú ngươi vĩnh viễn mất đi ngươi yêu nhất người. Lạc thất thất, ta không hối hận ta hành động, chỉ là hối hận không có đem ngươi kịp thời mà diệt trừ. Bất quá, hiện tại ngươi cũng sống không được, ha ha ha ha. Nàng nói xong liền trực tiếp tiến vào phi hành khí sau đó nhanh chóng mà đóng cửa điều khiển phi hành khí bay đi vũ trụ bên trong mạch thoánh nhìn nàng bay đi phương hướng vung tay nói nàng khẳng định chết chắc rồi Kia chàng thiên thạch lưu lớn như vậy căn bản trốn không được quả nhiên diệp dinh thu điều khiển phi hành khí mới bay đi không xa khoảng cách liền gặp gỡ thiên thạch lưu giờ phút này thiên thạch lưu đang đứng ở tốt nhất kỳ, phi hành khí căn bản vô pháp ngăn cản nàng lập tức đã bị bao phủ ở thiên thạch bên trong phi hành khí trực tiếp dập nát biến mất ở vũ trụ chung mạch thoánh rốt cuộc là chuyện như thế nào hướng ly đồng nhìn thấy diệp dĩnh thu chạy mất lúc này mới nhìn về phía mạch thoánh do hỏi lên nơi này duy nhất biết chân tướng hai cái một cái mạch thoánh một cái lạc thất thất thất thất mất trí nhớ căn bản là nhớ không được mạch thoánh liền đem lúc ấy phát sinh sự tình đều nói ra kỳ thật thi đấu ngay từ đầu diệp dĩnh thu liền tìm thượng ta mạch thoánh nói hướng ly đồng lập tức kinh ngạc mà nhìn nàng hỏi Cho nên, phía trước thất thất theo như lời đề cao tinh thần lực thực vật cũng là giả. Không đúng, thất thất rốt cuộc là ở khi nào bị thay đổi? Liên ở ta đi tìm nàng thời điểm, đề cao tinh thần lực thực vật cũng là ta nói ra. Bất quá đây cũng là vì làm lạc thất thất giảm bất phòng bị chi tâm. Liên đang nói thỏa là lúc, Diệp Dĩnh Thu liền trực tiếp đem lạc thất thất mê choáng, nàng chính mình thay thế lạc thất thất. Mạch Thoánh giải thích lúc ấy phát sinh tình huống. Hướng Ly Đồng nghe nàng lời nói, chỉ có thể đủ là cảm thấy kinh ngạc lại kinh ngạc. Nói, Diệp Dĩnh Thu lúc ấy giả làm các ngươi đội viên, tiến vào các ngươi đội ngũ. Mạch Thoánh gật gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật, liền chúng ta phía trước nói nhường ra đệ nhất danh, cũng là giả. Chúng ta ngay từ đầu liền không có tính toán được đến đệ nhất danh. Cho nên chúng ta mới có thể đủ có nhiều như vậy thời gian đi đánh cướp mặt khác đội ngũ, mới có nhanh như vậy thời gian tìm được cuối cùng nhiệm vụ vật phẩm nơi. Nói cách khác, chúng ta là chân chính được quán quân. Hướng Ly Đồng nghe thấy cái này tin tức, chỉ có thể đủ cảm thán không sai các ngươi đệ nhất danh là hoàn toàn xứng đáng cho dù chúng ta không cho lạc thất thất nhiệm vụ vật phẩm các ngươi cũng sẽ bắt được lạc thất thất thực lực quá cường ngay từ đầu chúng ta liền từ bỏ chỉ là vì làm lạc thất thất tin tưởng chúng ta có được đến đệ nhất danh thực lực cho nên liền ở ngay từ đầu biểu hiện hữu dị mạch thoánh nghĩ đến phía trước hành động liền cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới các nàng thế nhưng làm nhiều như vậy sự tình kia lúc sau đâu hướng ly đồng gió hỏi mạch thoánh nói lúc sau chúng ta liền đem lạc thất thất nút lại diệp dinh thu ý tứ là trực tiếp làm nàng biến mất mà ta nghĩ lạc thất thất có được gia tăng tinh thần lực thực vật này một tòa bảo khố đương nhiên không muốn cho nên liền ở diệp dinh thu không biết dưới tình huống hủy hoại lạc thất thất mặt còn kích thích nàng tinh thần hệ thống làm nàng mất trí nhớ tạm dừng một chút nàng nhìn về phía một bên trầm mặc lạc thất thất nói chỉ là không nghĩ tới nàng tinh thần lực thế nhưng như thế cường đại thế nhưng vẫn là làm nàng bảo lưu lại một ít ký ức Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là những cái đó ấn tượng khiến cho nàng thành công mà xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Cho nên nói, S.S. cấp tinh thần lực tuyệt đối không phải nói đến chơi. Mạch Thoánh nghĩ đến phía trước nàng thế nhưng làm được cùng cơ giáp trở thành nhất thể, càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Lại chuyện sau đó các ngươi đều đã biết. Diệp Dinh Thu vì phong khẩu, trực tiếp làm ta mang theo lạc thất thất tiến vào thiên thạch lưu. Nếu không phải lạc thất thất nhớ tới cơ giáp tồn tại, hơn nữa thực lực của nàng, chúng ta căn bản không có biện pháp sống sót. Mạch Thoánh ngẫm lại, cũng là cảm thấy thập phần mà nghĩ mà sợ, lại thiếu chút nữa, nàng liền phải biến mất. Mà liên ở Mạch Thoánh nói chuyện thời điểm, lạc thất thất lại đột nhiên té xỉu. Một bên trầm mặc sở giật túc lập tức ôm lấy nàng. Chuyện gì xảy ra? Thất thất làm sao vậy? Hướng ly đồng bắt lấy Mạch Thoánh, do hỏi. Mạch Thoánh xua xua tay, nói, không có gì, phía trước Diệp Dĩnh Thu không tin ta, phi buộc ta cấp lạc thất thất tiêm vào một liều dược tề. Dược tề, cái gì dược tề? lạc thất thất có thể hay không có việc hướng ly đồng nhìn về phía mạch vành sốt ruột mà dò hỏi lên nếu thật là tử vong dược tề liền không có biện pháp bất quá diệp dinh thu hoài nghi ta ta đương nhiên cũng sẽ không làm nàng như nguyện cho nên nàng làm ta tiêm vào thời điểm ta chỉ là tiêm vào một liều đơn giản dược tề chỉ cần lại cho nàng giải dược liền có thể tỉnh táo lại mạch vành nói cái này tất cả mọi người yên lòng tìm một chỗ cho nàng tiêm vào giải dược bao gồm trên mặt nàng độc sở giật túc mở miệng đối mạch thánh mệnh lệnh nói mạch thánh bị sở giật túc hoảng sợ lập tức tìm kiếm chính mình tùy thân mang theo dược tề mấy người đi tới là ra mạch thánh không có tạm dừng trực tiếp cầm giải dược đang định tiêm vào kết quả sở giật túc lại cầm cánh tay của nàng trực tiếp lấy qua dược tề đưa cho bị kêu lên tới đế an nói kiểm tra một lần hay không có vấn đề đế an tiếp được mệnh lệnh lập tức hành động lên mạch thánh bị đoạt giải dược cũng không lo lắng những cái đó vốn dĩ chính là không có nguy hiểm Nàng lần này bị lạc thất thất cứu, tự nhiên cũng là ở trong lòng tâm tồn cảm kích. Không có cái loại này khả năng còn muốn lấy oán trả ơn, nàng không phải người như vậy. Đế An thực mau nghiệm chứng xong, nói, xác thật là giải dược. Mạch Thoánh nhìn xem vây quanh mấy người, nhận lấy, thở dài, nói, các ngươi vẫn là không tin ta. Bất quá, chờ đến nàng tỉnh lại, là có thể đủ chứng minh ta nói. Hướng ly đồng lại đẩy nàng một phen, nói, nhanh lên động thủ. Dược tề tiêm vào tới rồi lạc thất thất trong thân thể bị vạch trần mặt nạ hạ khuôn mặt thượng màu đen vật chất chậm rãi biến mất mà theo khoang trị liệu tác dụng lạc thất thất trên mặt vết thương cũng đều bị chứa khỏi nhìn đến lạc thất thất lộ ra nguyên lai khuôn mặt hướng ly đồng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi sở tiên sinh thất thất không có việc gì hướng ly đồng đối vẫn luôn thực trầm mặc sở rất túc nói sở rất túc gật gật đầu mấy người đợi trong chốc lát lại không có nhìn thấy lạc thất thất tỉnh lại mạch doánh ngươi không phải là gạt ta đi vì cái gì thất thất không có tỉnh hướng ly đồng nhìn về phía mạch thánh sốt ruột hỏi mạch thánh nhìn xem lạc thất thất có chút không tin nghi hoặc mà nói không đạo lý a vì cái gì không được ta cấp chính là giải dược a ngươi không phải là gạt chúng ta đi hướng ly đồng nhìn về phía mạch thánh trong lòng phẫn nộ thăng lên mạch thánh liên tục xua tay nói ta sao có thể lừa các ngươi ta cùng lạc thất thất lại không có ân đoán ta phía trước hại nàng bất quá là bởi vì bị diệp dinh thu méo nhược điểm hiện tại diệp dinh thu đã chết Ta hà tất còn muốn đáp thượng chính mình đâu. Ta hiện tại ở trước mắt các ngươi động tay chân, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Hơn nữa, cái kia người máy không phải kiểm tra rồi sao? Không có vấn đề. Đế An, đi đem bác sĩ kêu lên tới. Sở rất túc vững vàng ngầm mệnh lệnh. Đế An lập tức đi ra ngoài. Thất thất làm sao vậy? Nhận được tin tức trang thủ quyển cùng lạc canh niêu gấp trở về, liền nhìn đến lạc thất thất hôn mê bất tỉnh mà nằm ở khoang trị liệu bên trong. Cái kia dược tề độc còn không có giải. Không phải đã tỉnh lại sao? Trang thủ quyển nhìn về phía thất thất, như mày. Hướng ly đồng nhìn về phía cái gì cũng không biết hai vị hai người, liền nói, phu nhân, tình huống là cái dạng này. Lúc sau, nàng đem phát sinh sự tình đều nói một lần. Trang thủ quyển bước ve lạc thất thất gương mặt, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Ta đáng thương thất thất, thế nhưng chịu được nhiều như vậy tội, cố tình chúng ta cái gì cũng không biết, vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Bác sĩ tới sao? Trang thủ quyển nhìn về phía bên ngoài. Một bên đối lạc canh liêu nói, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, đi kê biên tài sản diệp ra viện nghiên cứu A. Nhìn xem có thể hay không đủ tìm được giải dược. Lạc canh liêu lập tức đi ra ngoài, bắt đầu an bài. Bác sĩ cũng thực đi mau lại đây. Đối lạc thất thất tiến hành rồi đơn giản kiểm tra, nói, thân thể của nàng bị tiêm vào một loại xa lạ dược tề. Loại này dược tề là chúng ta chưa nắm giữ. Nói xong lời này, bác sĩ cũng là có chút thấp thỏng, như thế nào hai ngày này tới lạc ra đều gặp phải loại này đặc thù dược tề đâu, một chút tác dụng đều không có. bọn họ viện nghiên cứu phòng trường đến đóng đi. quả nhiên, trang thủ quyền nghe được hắn lời này, lập tức thực tức giận, nói, kia đem các ngươi có ích lợi gì? phu nhân, thực xin lỗi, bác sĩ liên tục xin lỗi. phu nhân, làm tổng thống đại nhân đem diệp gia viện nghiên cứu dược tề tư liệu đều lấy lại đây nhất nhất đối lập, còn có viện nghiên cứu nhân viên cũng đều mang lại đây. sở rất túc ở một bên vững vàng mà phân phó nói. Trang thủ quyển mới lập tức đi ra ngoài tìm Lạc canh Liêu. Bác sĩ lúc này mới tránh thoát một kiếp, có chút cảm tạ mà nhìn về phía Sở Dật Túc, nói: "Cảm ơn Sở tiên sinh." Sở Dật Túc lại chỉ là nói: "Dược tề đối lập ra tới lúc sau, lập tức chuẩn bị nghiên cứu giải dược." Thức mau, Sở yêu cầu tư liệu cùng nhân viên đều đúng chỗ. Lạc thất thất trên người dược tề cũng bị nghiệm ra tới. Thử vong dược tề. Mạch Thánh nhìn đến kết quả này, có chút khó mà tin được. Diệp gia viện nghiên cứu nhân viên cũng đều gật đầu. Sắc thật là cái này dược tề không có lầm. Giải dược đâu? Sở rất túc trầm khuôn mặt, nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ nhân viên. Mạch Thoánh lại lắc lắc đầu, nói, không có giải dược. Bởi vì vốn dĩ chính là trí người vào chỗ chết dược, cho nên bọn họ nghiên cứu thời điểm cũng đều là chỉ nghiên cứu như thế nào độc tính mạnh nhất như thế nào làm, cho nên không có giải dược. Này đó đều là diệp Dinh Thu nói cho ta. Hướng ly đồng nhìn về phía Mạch Thoánh, nói, ngươi không phải nói không phải tử vong dược tề sao? Như thế nào sẽ ở thất thất trên người xuất hiện vật như vậy? Mạch oánh lắc đầu, cũng là vẻ mặt mà hoang mang, nói, không đạo lý à, lúc trước diệp dĩnh thu làm ta tiêm vào tử vong dược tề thời điểm, ta rõ ràng đổi đi à. Lạc thất thất trên người không nên có tài đối. Một giờ, lạc tiểu thư thân thể cơ năng ở hao tổn, chỉ có thể đủ căng một giờ, nếu không có cách nào bắt được giải dược, liền sẽ bác sĩ nói không có nói xong. Tiêm vào tử vong dược tề, chỉ có thể đủ chống đỡ hai cái giờ. Chúng ta vừa mới trải qua những cái đó sự thời gian không sai biệt lắm chính là một giờ. Nói cách khác, lạc thất thất là ở tiến vào phi thuyền là lúc tiêm vào. Mạch oánh bắt đầu phỏng đón lên, sau đó nàng lập tức kinh ngạc ra tiếng, nói, nhất định là khi đó. Diệp Dĩnh Thu làm ta đi mở ra phi thuyền, nàng chính mình đẹ nặng lạc thất thất lại đây. Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, chỉ có thể đủ cảm thán, cái này Diệp Dĩnh Thu thật sự là quá âm hiểm. Có thiên thạch lưu còn không tính, làm mạch oánh đi hại nàng không tính. Còn ở nàng trên người tiêm vào tử vong dược tề Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh tìm được tử vong dược tê giải dược Thông chi liên bang cảnh nội sở hữu viện nghiên cứu Đem tử vong dược tê lấy ra đi Ở một giờ trong vòng nghiên cứu ra giải dược Lạc canh liêu lập tức phân phó đi xuống Kế tiếp thời gian Mọi người đều ở yên lặng mà dày vò Nay một giờ Mọi người đều hận không thể sống một ngày bằng một năm Nhưng thời gian lại ở một chút trôi đi Giải dược lại vẫn là không có một chút kết quả Vì cái gì còn không có chế tạo ra tới? Trang thủ quyển tràn đầy phẫn nộ mà nhìn những cái đó vâng vâng dạ dạ bác sĩ, chất vấn nói. Diệp ra viện nghiên cứu nhân viên đành phải nói, Phu nhân, không phải chúng ta không tận lực, nhưng kia tử vong dược tề dù sao cũng là diệp gia hoa 20 năm thời gian mới nghiên cứu ra tới độ vận. Muốn ở một giờ trong vòng nghiên cứu ra giải dược, cơ bản không có khả năng. Cho ta nghiên cứu, lập tức nghiên cứu. Trang thủ quyển lại không nghe hắn biện giải, thúc giục lên. Nửa giờ đi qua. 40 phút đi qua. 50 phút đi qua. Giải dược vẫn là không có bất luận cái gì một chút kết quả. Lạc thất thất vào giờ phút này cũng trên cơ bản là tuyên bố tử hình. Phu nhân, làm sao bây giờ? Hướng ly đồng gấp đến độ mau khóc. Trang thủ quyển cũng chỉ có thể đủ đầy mặt nôn nóng mà nhìn vẫn như cũ nằm lạc thất thất. Sở tiên sinh. Hướng ly đồng nhìn về phía ôm chặt lấy lạc thất thất sở Dật túc. Sở Dật túc trầm mặc. Đều do ta, lúc trước phát hiện không thích hợp thời điểm nên đi điều tra rõ. Như vậy liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hướng Ly đồng lập tức khóc ra tới. Thả Thiên Tề đem nàng gắt gao mà ôm lấy. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Sở Dật Túc rốt cuộc đã mở miệng. Chính là Hướng Ly đồng nói, "Đều đi ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này cũng đều giúp không được gì. Mọi người đều đi nhìn chằm chằm chế giải dược người." Trang thuộc viện ra lệnh, một bên đối Sở Dật Túc nói, "Dật Túc, bên này giải dược chế tạo ra tới, ta liền sẽ mang cho ngươi." Sở Dật Túc gật gật đầu trên mặt tràn đầy mỏi mệt tất cả mọi người thở dài đi ra ngoài trong phòng rốt cuộc gan tĩnh xuống dưới sở rất túc gắt gao mà ôm lạc thất thất đáng tiếc người kia lại như thế nào cũng sẽ không cho hắn nửa điểm đáp lại hắn nghĩ đến phía trước lạc thất thất trầm mặc cùng xa cách hiện tại chỉ cảm thấy đau tận xương cốt hướng ly đồng ở tự trách nhất nên tự trách người là hắn mới đúng hắn là nàng thân mật nhất người nhưng vẫn cũng không biết nàng hướng đi thậm chí ở nàng nói ra nàng nhớ rõ chính mình thời điểm hắn còn phủ nhận Sở dật túc thâm thúy trong mắt chậm rãi tích tụ một giọt nước mắt, hạ xuống. Hắn nguyên nghĩ tới rất nhiều rất nhiều đền bù biện pháp, nhưng nàng lại căn bản là không cho hắn bất luận cái gì bổ cứu cơ hội. Nàng an tĩnh ngủ say, tất cả mọi người không có chỉ ra giải dược, cho dù còn có thời gian, lại không sai biệt lắm tương đương tử vong tuyên án. Mà này, lại làm sao không phải đối hắn tuyên án? Thất thất ở trách cứ hắn, trách cứ hắn cái gì cũng không biết, trách cứ hắn vô năng, nàng là tùy hứng. Tùy hứng đến dùng tử vong tới hoàn thành nàng không tha thứ. Hắn gắt gao mà ôm lấy nàng, gợi lên môi, bất quá không quan hệ. Nếu hiện tại hắn vô pháp được đến nàng tha thứ. Vậy đi thế giới khác, cổ hoa quốc không phải có nhân quả luân hồi vừa nói, có địa ngục vừa nói sao. kia hắn liền đi tìm nàng, cầu được nàng tha thứ hảo. Thời gian ở một chút quá khứ, chỉ còn lại có 3 phút. Giải dược vẫn là không có đưa lại đây. Hướng ly đồng ở bên ngoài sốt ruột đến dậm chân. Nàng chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy trầm mặc mà nhìn thất thất ở ngủ say chung rời đi sao? Tổng thống đại nhân, địa phương khác cũng đều không có cách nào sao? Hướng ly đồng đi qua, nhìn về phía một bên mặt ủ mày hế tổng thống đại nhân. Mọi người giờ phút này đều ở chịu thời gian dày vò. Lạc canh liêu nhìn nhìn chính mình cháu gái bạn tốt, lại vẫn là chỉ có thể đủ lắc đầu, nói, không có cách nào. Hướng ly đồng lắc đầu, nói, chẳng lẽ liền không có người dùng quá loại này dược tề sao? Hoặc là cùng loại tình huống. Trang Thu quyển lại trong mắt sáng ngời, nói, lúc trước canh nghiêu không phải liền hôn mê quá đã lâu sao. Hướng ly đồng cũng nghĩ tới, nàng không có do dự, trực tiếp đẩy ra lạc thất thất cửa phòng. Sở tiên sinh, nàng hô một tiếng, lại thấy đến ngẩng đầu sở tiên sinh trên mặt có một gạt lệ ngân, nàng hơi hơi hé miệng, rốt cuộc nói, sở tiên sinh, lúc trước thất thất là như thế nào trị liệu tổng thống đại nhân. Nếu có thể tìm được như vậy biện pháp, hẳn là là có thể đủ làm thất thất tỉnh lại. Sở rất túc hơi nhíu mi hồi ức. Thất thất lúc trước là từ nàng trong không gian mặt lấy ra một loại thủy, sau lại thậm chí còn dùng tới rồi khác thực vật trên người. Nhưng là nàng hiện tại hôn mê, hắn căn bản không có biện pháp đi vào A. Sở tiên sinh, ngươi nghĩ tới có phải hay không? Hướng ly đồng nhìn đến hắn biểu tình biến hóa, lập tức nói. Sở rất túc gật đầu, nhưng biện pháp này lại cùng không nghĩ tới giống nhau. Kia chạy nhanh lấy ra tới cấp thất thất A. Hướng ly đồng thúc giục nói. Sở rất túc lắc đầu, nói, không có biện pháp. Hắn không biết như thế nào đi vào, căn bản lấy không được. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có 2 phút đi. Chẳng lẽ thật sự muốn xem đến thất thất xảy ra chuyện? Hướng ly đồng nhìn về phía hắn, hỏi. Sở Dật túc tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Hắn nhìn nhìn trong lòng ngực thất thất, lại bắt đầu cho nàng nói chuyện. Thất thất, nếu ngươi trong lòng còn nhớ ta, con nguyện ý cho ta bất luận cái gì một chút đền bù cơ hội, khiến cho ta mang theo ngươi đi vào được không? Sở Dật túc chậm rãi nói. Hướng ly đồng nghe hắn không đầu không đuôi một câu, càng là khó hiểu, nhưng nghĩ đến hắn có lẽ là suy nghĩ biện pháp muốn giải dược, liền không hảo quấy dậy. Thất thất, ta sai rồi. Sở rất túc nước mắt trực tiếp dũng lại đây. Sở tiên sinh. Hướng ly đồng nhìn cái kia vĩnh viễn đều mặt không đổi sắc sở tiên sinh, giờ phút này thế nhưng rơi lệ, thậm chí giống cái tiểu hài tử giống nhau cầu xin một người tha thứ, trong lòng chấn động tột đỉnh. Thất thất, ngươi tha thứ hắn đi. Nàng cũng mở miệng nói, cho dù không tha thứ hắn. Cũng cho hắn một cái cơ hội làm hắn biểu đạt chính mình xin lỗi a Thất thất, làm ta đi vào. Cho dù ngươi vinh viễn không tha thứ ta, cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, chỉ cần ngươi có thể không có việc gì. Ta đều nguyện ý. Sở dật túc mặt gắt gao mà dán lạc thất thất, nước mắt vẫn luôn đều không có đoạn quá. Thất thất sở giật túc nỉ non tên nàng. Cuối cùng một phút, mọi người đều từ bỏ. Sở dật túc lại vẫn là đang nói lời nói. Thất thất, tính ta cầu ngươi, làm ta đi vào được không? Cho dù làm ta trả cái giá như thế nào đều có thể. Thất thất. Hướng ly đồng tuy rằng nghe không hiểu sở giật túc nói, nhưng vẫn là giúp đỡ hắn nói chuyện. Hiện tại mỗi một giây đều như là một cây đao giống nhau cắt ở mỗi người trên người. Sở giật túc lại vào lúc này buông ra nàng, trực tiếp đứng lên, nói, Thất thất, ngươi không muốn tha thứ ta, khiến cho ta ở trong địa ngục chờ ngươi đi. Bằng không, nói không chừng ngươi đi ở phía trước, căn bản không hề làm ta tìm được ngươi. Một cây đao xuất hiện ở sở giật túc trong tay đang lúc hắn muốn động thủ khi lại cả người đều biến mất không thấy hướng ly đồng kinh ngạc phát hiện không chỉ là sở tiên sinh liền thất thất cũng đều không thấy sở dật túc lại phát hiện chính mình thật sự đi tới một chỗ mà thất thất liền nằm ở hắn bên cạnh hắn không có do dự lập tức ôm nàng tiến vào đến trong ao hắn uống một ngụm thủy hôn lên lạc thất thất một chút một chút mà đút cho nàng hai người đều ngâm mình ở trong ao thật lâu thật lâu lúc sau sở dật túc phát hiện trong ao thủy tựa hồ không hề đình chỉ giảm bớt lúc sau Mới rốt cuộc dừng lại hắn động tác Đem thất thất đặt ở trong nước Qua không biết bao lâu Lạc thất thất rốt cuộc mở bừng mắt Giật Lạc thất thất nhìn về phía người bên cạnh Sở Dật túc nhìn thấy nàng tỉnh lại Muốn rửa qua đi Rồi lại có chút do dự Hôn đàn Ngươi không phải đã nói Vì được đến ta tha thứ cái gì Đều nguyện ý làm sao Lạc thất thất nhìn hắn Tức giận mà nói Hiện tại liền ta kêu ngươi Ngươi đều không ứng Nam nhân quả nhiên đều là nói Một đàng làm một nghèo Sở Dật Túc lúc này mới đi qua đi, nói: Ngươi hiện tại còn hảo đi. Lạc Thất thất gật gật đầu, nói: Hảo đến không thể đủ lại hảo. Ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi lời nói ta chính là một chữ không rơi xuống đất nghe được, ngươi không được chơi xấu. Sở Dật Túc gật gật đầu, nói: Ta đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không chơi xấu. Lạc Thất thất lúc này mới vừa lòng, nói: Hảo, nếu ta không có việc gì, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Ngươi không trách ta. Sở Dật Túc hỏi. Lạc thất thất liếc mắt nhìn hắn, ngươi đều nguyện ý vì ta chết, ta còn có thể đủ nói cái gì đâu. Bất quá, không nghĩ tới a, đại thúc, ngươi lại là như vậy yêu ta. Ta yêu ngươi. Sở giật túc nói. Lạc thất thất bị hoảng sợ, không nghĩ tới vẫn luôn trầm mặc ít lời sở giật túc lại là như vậy thâm tình. Nàng kia trương có thể so với tường thành hậu mặt cũng thắng không nổi a, lập tức liền có nhiệt độ. Khu khu, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta đi ra ngoài đi. Bọn họ khẳng định đều thực lo lắng. Lạc thất thất nói. Sở giật túc gật gật đầu. Hai người lập tức xuất hiện ở trong phòng. Đồng đồng. Lạc thất thất kinh ngạc phát hiện, trong phòng chỉ có nàng một người. Nguyên bản còn ở rồi dám như thế nào giải quyết những cái đó nhìn đến chính mình đột nhiên xuất hiện người đâu. Hiện tại hảo, chỉ còn lại có một cái. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất, nói, không phải ta còn có ai. Lúc ấy ngươi cùng sở tiên sinh lập tức biến mất. Nhưng đem ta hoảng sợ. Ta nghĩ nghĩ phía trước sở tiên sinh nói cái gì đi vào linh tinh nói liền đoán được ngươi có thể là gạt ta cái gì chuyện quan trọng ta liền đi tìm phu nhân làm nàng ngăn cản sở hữu muốn vào phòng người ta liền vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi a lạc thất thất gật gật đầu nói cảm ơn ngươi a hướng ly đồng lại nói nói không cần cảm tạ nếu không phải ta ngươi nếu là nói như thế nữa ta đã có thể sinh khí lạc thất thất nghiêm mặt lúc ấy mọi người nói nàng đều nghe được tự nhiên không nghĩ muốn những người đó đem sở hữu tội lỗi đều ôm qua đi nàng xuất hiện những việc này về trách Nhất nên quái chính là Diệp Dinh Thu. Nàng quá mức lòng tham, mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Cho nên lớn nhất ác nhân chính là nàng. Lạc thất thất chính mình tuy rằng đã chịu thương tổn, nhưng cũng là nàng quá mức sơ ý duyên cớ. Cho nên cũng nhưng thật ra cảm thấy chẳng ra gì. Hướng ly đồng gật gật đầu. Người cũng không cho nói. Lạc thất thất quay đầu lại, đối sở giật túc nói. Sở giật túc gật gật đầu. Lạc thất thất lúc này mới vừa lòng, đi ra ngoài. Thất thất trang thủ quyển kích động mà ôm lấy lạc thất thất mãi mãi ta mau không thở nổi lạc thất thất làm nũng trang thủ quyển chạy nhanh buông ra nàng nói ngươi đứa nhỏ này hù chết mãi mãi mãi mãi ngươi yên tâm không có tiếp theo lạc thất thất nói trang thủ quyển gật gật đầu ra ra lạc thất thất lại kêu lạc canh Liêu một tiếng lạc canh Liêu gật gật đầu nguyên bản nghiêm túc trên mặt thế nhưng tràn đầy tự ái lạc thất, thất nhìn chính mình thân nhân nhìn nhìn lại chính mình bằng hữu quan tâm cảm thấy thật sự là quá mức thỏa mãn. Lúc này đây trọng sinh, thế nhưng gặp nhiều như vậy hái nàng người, cả đời đủ rồi. Sau lại, lạc thất thất đối ngoại nguyên nhân, đó là bởi vì chính mình tinh thần lực là SS, tự nhiên mà khắc phục dược tề độc tính. Dù sao toàn bộ vũ trụ cũng tìm không thấy thêm một cái SS cấp tinh thần lực người, bọn họ cũng đều không có cách nào nghiệm chứng nàng lời nói thật giả. Mà mạch oánh tuy rằng bởi vì sau lại có công, lại vẫn là bị đưa đến xa xôi tinh cầu, phạt nàng vài thập niên lao động. Ba năm sau. Thất thất, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Hướng ly đồng một thân phủ dâu trang phủ, thúc giục lạc thất thất. Lạc thất thất tún tún chính mình váy cưới, trên mặt lộ ra một chút mà biến yếu, nói, không nghĩ tới thế nhưng còn có cái này tồn tại a? Nàng vốn dĩ cho rằng hôn lễ hẳn là ăn mặc sắt thép thần mã, kết quả lại là như vậy bình thường. Ngươi còn tưởng xuyên cái gì? Chạy nhanh đi thôi. Đến thời gian. Hướng ly đồng thúc giục nói. Hướng ly đồng gật gật đầu. Đi theo hướng ly đồng đi ra ngoài Toàn bộ vũ trụ đều ở ba bá báo trận này Long trọng hôn lễ Mọi người đều ở vì trận này hôn lễ mà cao hứng Mà xa ở trong vũ trụ lệ cảnh hoàng Tắc cảm thán mà nhìn chính mình đã từng từng yêu nữ nhân Than thở dài Lúc sau không nói một lời Cảnh thiếu gia, ngươi đang xem cái gì Wow, người này thật xinh đẹp Một cái bộ mặt thanh tú nữ nhân đi vào tới Hỏi Lệ cảnh hoàng nhìn nàng Nói, ngươi thích Lần sau cho ngươi lộng giống nhau như lúc Nữ nhân đỏ mặt, nói bậy gì đó đâu. Ta mới không mặc nàng xuyên qua. Ta từng yêu nàng. Lệ cảnh hoàng nói. Nữ nhân nhìn nhìn hắn, nói, ngươi từng yêu lại không đại biểu nàng từng yêu, không tính. Lệ cảnh hoàng cười đem nàng ôm lấy. Lạc thất thất vẫn như cũ tại tiến hành. Ngươi nguyện ý người chủ trì tại tiến hành nghi thức. Lạc thất thất nghe được lỗ tai đều nổi lên cái kén, nói, ta nguyện ý, ngươi đâu, nguyện ý sao. Sở Dật túc gợi lên môi, nói, nguyện ý. Hảo trao đổi nhẫn. Lạc Thất Thất chạy nhanh phân phó, người chủ trì bị đoạt sống, lại không dám có câu oán hận. Lạc Thất Thất cái kia sốt ruột à, mang xong rồi nhẫn, liền thúc giục Sở Dật Túc, nói, nên ăn cơm ăn cơm, đừng chậm trễ chúng ta. Trang thủ quyển nhìn không có một chút dáng vẻ Lạc Thất Thất, cũng không biết nên tức giận vẫn là buồn cười, hôm nay đại hỉ chi nhật chỉ có thể đủ từ hắn hồi nháo. Sở Dật Túc bị Lạc Thất Thất túm vào phòng. Ngươi như thế nào cứ như vậy gấp? Sở Dật Túc buồn cười mà nhìn nàng. Đương nhiên là tạo người hoạt động A. Lạc thất thất tiếp tục thúc giục. Sở Dật túc vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy chủ động nữ nhân, bất quá, lại một chút đều không chán ghét. Nghĩ đến nàng như vậy thích chính mình, liền tiến lên hôn lên nàng. Lạc thất thất bị hôn lấy, trong miệng lại còn ở lẩm bẩm Chạy nhanh đem nhân tạo ra tới, ra ra đều phải đem ta bước điên rồi. Ta một chút đều không nghĩ phải là ngoại giao xem văn kiện A. Sở Dật túc nghe xong, mới biết được nàng mục đích. Bất quá. Nàng nếu như vậy chủ động, hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Lạc thất thất bị hôn đến trời đất tối tam, nhất thời mất tâm thần. Chỉ có thể đủ trong miệng toái toái niệm chứ, kỹ thuật tốt như vậy, chẳng lẽ là phía trước học tập. Sở Dật túc nghe được nàng lời nói, chỉ nói, còn có rảnh tưởng khác, ta còn chưa đủ nỗ lực. Bất quá, nhắc nhở ngươi một chút. Ta là thiên phú dị bẩm. Lạc thất thất phun một tiếng, lại căn bản không kịp phun tảo, liền lại một lần mất đi tâm thần. Ngay hôm sau... Toàn bộ vũ trụ cũng đều đã biết Lạc Thất Thất rốt cuộc có bao nhiêu địa chủ động. Lạc Thất Thất nhìn những cái đó đưa tin, lại một chút đều không cảm thấy thẹn thùng, ai làm nàng là có quan trọng nhiệm vụ người đâu. Thất Thất, ngươi như thế nào đã trở lại? Trang Thủ Quyền nhìn Lạc Thất Thất, có chút kinh ngạc. Nàng không nên ở sở ra sao? Lạc Thất Thất nhìn nhìn chính mình mãi mãi liếc mắt một cái, có chút buồn bực mà nói, mãi mãi, ngươi đây là ở đổi ta. Trang Thủ Quyền lắc đầu, nói, ta không phải sợ ngươi gặp được sự tình sao? Đương nhiên sẽ không A, giật đối ta nhưng hảo. Lạc thất thất nói, trong lòng lại ở phun tàu, chỉ là thật tốt quá, hận không thể cả ngày đều dính ở nàng, thân, thượng. Phía trước nàng là bởi vì vội vàng tạo người A, cho nên mới biểu hiện đến như vậy. Ai biết người kia thế nhưng theo côn hướng lên trên bò. Hiện tại ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, người nọ thể lực như thế nào có thể tốt như vậy. Thất thất, sở rất túc lại vào lúc này đi đến. Lạc thất thất nhìn hắn, mặt trầm xuống tới, nói. Ngươi tới làm gì? Sở Dật túc cấp trang thủ quyển trao hỏi, liền nói, ngươi còn không có ăn cơm sáng, cho ngươi làm. Muốn nấu sữa đậu nành. Lạc thất thất lập tức phân phó, căn bản đã quên phía trước quán trách. Sở Dật túc gật đầu, nói, còn muốn cái gì? Lạc thất thất liền lập tức báo ra một chuôi đồ ăn danh. Sở Dật túc nhất nhất nhớ kỹ, sau đó liền hướng bên trong đi. Trang thủ quyển nhìn hai người hỗ động, cũng không biết nên nói hảo vẫn là không tốt, chỉ là cảm thấy giật túc đứa nhỏ này cũng quá thành thức mắt lại là như vậy bị khi dễ cũng không nói lời gì. thất thất, ngươi kết hôn vẫn là thu liễm một chút. trang thủ quyền khuyên. lạc thất thất nhíu môi, nói, ta như thế nào không thu thu? không phải làm hắn nấu cơm sao? sở giật túc cũng ở bên trong giò ra thân mình, nói, là nên nấu cơm, cho nàng bổ sung năng lượng. lạc thất thất mặt lập tức liền đỏ. trang thủ quyền cũng đã nhìn ra, liền không hề nói cái gì. lạc thất thất trầm mặc xem cầu huyết phim truyền hình, lặng lặng chờ đợi này sở giật túc ra tới sở Dật túc thực mau làm tốt, bưng ra tới, nói ăn cơm. lạc thất thất gật gật đầu, lập tức nói, ngươi giúp ta. sở Dật túc lập tức cho nàng kẹp hảo đồ ăn, hầu hạ nàng ăn cơm. lạc thất thất ý cười tràn đầy, mặt lạnh đại thúc dưỡng thành trung quyển, nàng cần thiết là người xâm người thắng. chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com